tả nghị bất đắc dĩ lắc đầu bất quá có tham ăn thái vĩnh viễn đều không cần lo lắng lãng phí đồ ăn nhiều hơn nữa đồ vật nó đều là nuốt có sạch sẽ ăn xong bữa này phong phú bữa sáng tả nghị triệu hồi ra cự linh vun nô tới thanh lý kết quả a cổ xuất hiện lại để cho r a ra trong lòng run sợ sau đó chết sống cũng không muốn để ở nhà mặt cái nhà này thật đáng sợ có trời mới biết bên trong trả lại cất giấu bao nhiêu đại quái vật a bảo nhi cũng không nỡ bỏ nó đi ngang qua tả nghị đồng ý thật vui vẻ mà dẫn dắt nó cùng thái khắc một chỗ đi theo tả nghị rời nhà đi đến nội thành đến thiên hoàng võ đạo quán thương vũ lâm đang tại tập v õ trong đại sành chỉ đạo các học viên luyện kiếm vũ lâm tỉ tỉ bảo nhi ngọt ngào địa c h à o hỏi nói buổi sáng tốt lành c h ú tiên c ủ a tui đốt buổi sáng tốt lành thương vũ lâm cười đi tới nàng chú ý tới đứng ở bảo nhi đầu vai ra ra không khỏi kinh ngạc mà hỏi bảo nhi ngươi trả lại nuôi dưỡng một cái tiểu v ề ta nó kêu ra ra bảo nhi rất vui vẻ địa v ì thương vũ lâm giới thiệu nó là đêm qua ta cùng ba b à ừ trên mặt đất hạ tròng chợ mua được nó rất thông minh ra ra nàng quay đầu đối với tiểu vẹn nói vị này chính là vũ lâm tỷ tỷ ra ra hướng về phía thương vũ lâm thổi âm thanh huyết sáo nói mỹ nữ ngươi hảo ngươi có bạn trai sao thương vũ lâm s ữ n g sở chậm nhịn không được cười rộ lên bảo nhi ngươi tiểu vẹn thực thật thông minh à. nàng chưa từng thấy qua như vậy có thể nói chuyện vẹn bảo nhi đắc ý gật đầu ừ a thương vũ lâm yêu thương địa sờ sờ nàng đồ phát hỏi tả nghị các ngươi tối hôm qua đi tây tràng vâng tả nghị nói vậy biên rất náo nhiệt thương vũ lâm đồng ý tây tràng bây giờ là tất cả hàng châu bên trong lớn nhất tổng hợp giao dịch thị trường đồ vật thực rất nhiều nếu có ánh mắt cũng có vật khí có thể đào đến một ít không sai vật nàng nhìn nhìn ra ra vừa cười vừa nói ngươi cùng bảo nhi ánh mắt cùng vận khí cũng rất tốt à. kỳ thật thương vũ lâm không biết ra ra vốn chỉ là một cái sắc ngủm phổ thông vẹn tiến phụ cũng không phải là t ạ nghị ánh mắt cùng vận khí tốt mà là hắn có sinh mệnh tuyển thủy cùng trí tuệ nước suối hai thứ này nghịch thiên c h i vật t ạ nghị cười mà không nói đại thúc ngay vào lúc này một cái thanh thúy êm thai thanh âm rồi đột nhiên v ă n g lên t ạ nghị quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ môn khẩu vừa mới đi vào một vị mười tám mười chín tuổi bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ đôi mắt như sao sáng cái mũi đẹp đẽ tinh xào tóc ngắn ngang h a i tờ sợt thêm quần sắc e a n trên chân trả lại ăn mặc bạch sắc dày thể thao vô luận là dung mạo còn là trang phục đều tràn ngập thanh xuân sinh lực rất giống là từ sách mạn gạ bên trong đi ra thiếu nữ đẹp một mực địa hấp dẫn ở lại ở đây mấy vị đệ tử l ự c chú ý tà nghị cảm giác nàng rất là q u e n mặt thiếu nữ n h ả y cả tương đi đến tà nghị trước mặt cười mỉm mà hỏi này h ạ lì đại thúc ngươi không nhận ra ta sao tà nghị nhớ tới ngươi là vương k i ể u k i ể u vị này chính là ngày đó trên đường xảy ra tai nạn xe cộ bị hắn cứu thiếu nữ sở dĩ không có ở trước tiên nhận ra là vì đối phương hôm nay trang phục cùng ngày đó hoàn toàn bất đồng phản l g ị c h không chủ lưu thiếu nữ biến thân trở thành thanh thuần nhà bên nữ hải liên phát hình cùng màu tóc đều sửa thế nhưng tại tả nghị xem ra nàng hiện tại bộ dáng thực phải đẹp hòa thuận nhãn rất nhiều vương tiểu kiều, kiều kinh ngạc đại thúc ngươi biết tên của ta tả nghị cười cười tối hôm qua ba ba của ngươi gọi điện thoại cho ta đ ú n g ngươi lại là làm sao biết ta ở chỗ này ta liền biết vương tiểu kiều, kiều nói thầm một câu giải thích nói vốn ta là nghị chính mình điện thoại cho ngươi thế nhưng cha ta không cho còn nói ngươi không nguyện ý tiếp nhận chúng ta cảm tạ sau đó ta liền chính mình đi trên mạng cha một chút nàng rất đắc ý ta rất thông minh a ta nghị bừng tỉnh hắn nhập chức thiên hoàng võ đạo quán dựa theo quy định tại đại hạ võ đạo liên minh web s i t e game đăng ký đăng ký tư liệu cơ bản mà võ minh web s i t e game là hoàn toàn công khai cho nên vương tiểu k i ể u chỉ cần biết rằng tên hắn cùng số điện thoại di động tại trên inter tiến hành tìm tòi liền có thể tìm ra trước mắt hắn tại thiên hoàng đảm nhiệm chức vụ tin tức đại hạ võ đạo liên minh tiền thân là đại hạ thể dục cục quản lý thế nhưng quyền lực vượt xa người sau nó là đại hạ chính thức cơ cấu trừ tổ chức các hạng võ đạo thi đấu sự tình ra trả lại quản lý lấy đại hạ cảnh nội sở hữu chính quy võ đạo tổ chức bao gồm mấy chục vạn gia tất cả lớn nhỏ võ đạo quán mặt khác đại hạ võ minh là duy nhất võ đạo đẳng cấp chứng thực cơ cấu phụ trách nghiệp năm chức cựu cách đấu sĩ cùng kiếm thủ khảo hạch nếu như tả nghị không có ở võ minh website game đăng ký đăng ký vậy hắn liền không có tư cách tại thiên hoàng dạy bảo đệ tử tả nghị thương vũ lâm nghi ngờ hỏi vị này chính là nàng đều không có ồn ào minh bạch đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra cái gì hạ lì đại thúc nghe được không hiểu ra sao ngươi nhất định là thương vũ lâm thương quán trường a vương t i ể u kiều, kiều cười hì hì nói ta là vương t i ể u kiều, kiều là hạ lì đại thúc gân nhân cứu mạng a nha nói sai nói sai nàng không có ý tứ địa lé lưới vội vàng đổi giọng nói tả nghị tả nghị đại thúc là ta ân nhân cứu mạng ta hôm nay qua là muốn cảm tạ hắn ân cứu mạng thương vũ lâm tỉnh tỉnh gật đầu tả nghị cười cười nói tối hôm qua ta liền cùng ba ba của ngươi nói qua thật không cần ngươi muốn cảm tạ ta về sau nhớ rõ tuân thủ giao thông quy tắc không muốn cầm tánh mạng của mình mạo hiểm hắn thái độ rất kiên quyết bởi vì bị người trở thành nhân nhân cứu mạng tới cảm tạ thực rất nhàm chán cũng rất phiền à à. vậy thiên chỉ là vận khí không tốt đột nhiên bạo thai ta không có trái với giao thông quy tắc vương tiểu kiều hầm hư địa giải thích một câu nàng nhãn đủ ngục đi dạo nhãn t ỉ n h sáng lên kéo lấy thương vũ lâm thương quán trưởng các ngươi nơi này trả lại tuyển nhận học viên mới sao ta nghĩ báo danh học kiếm thương vũ lâm nhìn xem nàng lại nhìn xem tả nghị cười nói tuyển nhận vậy hảo vương tiểu kiều vui vẻ nói ta hiện tại liền muốn ghi danh ta muốn cùng vị đại thúc này học kiếm nàng chỉ vào tả nghị nhất phó không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng đại thúc thương vũ lâm nhịn không được muốn cười không có vấn đề nàng phân phó vừa rồi cùng vương tiểu kiều, kiều một chỗ đi vào trước sân khấu tiểu cô nương tiểu viên ngươi giúp đỡ vị tiểu thư này đăng ký một chút a vương tiểu kiều, kiều dương dương đắc ý theo sát tiểu viên đi làm thủ tục ta n g h ị đối với thương vũ lâm nói sư tỷ ngươi thật sự là đem nàng chiêu đi vào a tại sao lại không chứ thương vũ lâm cười ha hả nói ta cảm thấy có vương tiểu kiều, kiều rất tốt ta lại nói ngươi bây giờ liền mang một đệ tử cũng quá dễ dàng cho nên cho ngươi lại thêm điểm trọng trách để cho ngươi nhiều lợi nhuận điểm trích phần trăm không tốt sao võ đạo quán giáo viên mang học viên là có ban thưởng phân thành đương nhiên thương vũ lâm không biết t ạ nghị tối hôm qua vừa mới lợi nhuận hơn ba trăm vạn t ạ nghị nhún nhún vai ngươi là b ộ n ngươi làm chủ ta không có ý kiến thương vũ lâm lường hắn một cái giáp tiểu nha đầu tay bảo nhi chúng ta đi tỉ tỉ dẫn ngươi đi kiếm phòng nàng hiện tại càng ngày càng thích bảo nhi cách một đưa lên bảng chuyện mới bài danh tràn đầy nguy cơ cầu phiếu phiếu duy trì cảm ơn mọi người t r ư ơ n g năm mươi tám đại sư tỷ nhị sư huynh cùng tiểu sư muội thiên hoàng võ đạo quán kiếm phòng tiểu sư muội tôn cường sắt đem mặt thượng mồ hôi hấp tấp địa chạy qua hướng vừa mới bị thương vũ lâm đưa đến kiếm phòng bên trong bảo nhi xung xoe buổi sáng tốt lành à. thương vũ lâm cười nói bảo nhi ngươi trước ở chỗ này chơi chúng ta hạ tới nữa bảo nhi ngoan ngoan gật đầu hảo vũ lâm tỉ tỉ gặp lại nàng lại cùng tôn cường trao hỏi tôn cường ca ca sớm tôn cường ngày hôm qua vừa mới đạt được tả nghị truyền thụ cự long hô hấp pháp sáng sớm hôm nay liền chạy tới cần tu khổ luyện đừng nhìn tiểu mập mạp bề ngoài có chút khờ ngu ngốc nhưng hắn cũng không ngu dốt cũng hiểu phải nỗ lực cùng quỳ thẹ lươi ra liếm trọng yếu vâng nhưng mà đến từ thái khắc cảnh cáo khiến cho hắn cuốn q u y ế t dừng bước lại không dám lần nữa tới gần đến đây tiểu sư muội tiểu cương đồng học cẩn thận từng ly từng tí địa lường vẻ mặt hung đối với thái khắc nhất nhãn nhanh chóng cầm qua chính mình mang đến hộp cơm cung kính địa hai tay dâng hôm nay ta để ta mẹ làm nhiều chút điểm tâm thái khắc nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ánh mắt lập tức từ hung tàn biến thành nu h ò a tiểu mập mạp rất thức thời nha có con đường phía trước a nha bảo nhi kinh ngạc nhiều như vậy a tôn cường cư nhiên đưa lên trọn vẹn sáu con hộp cơm tử số lượng so với trước kia chọn lật gấp đôi điều này làm cho tiểu nha đầu cảm thấy rất không có ý tứ mụ, mụ ngươi làm nhiều như vậy điểm tâm cảm ó có nói, có có thể hay không rất ta Tôn nết ta thích nhất làm điểm tâm chết bất tâm thật hay không mệnh Không mệnh hay không? nhiêu cũng không phiền hạ. không có ở chỗ này, bằng không khẳng định có đánh chết con bất hiếu, làm 6 hộp điểm điểm bao May này, lụy không Cường miệng cũng mắn Cường bằng con nương mẹ làm làm mụ làm à. à. cười coi c phiền láo á, ở ơn tôn cường ca ca bảo nhi nghiêm túc nói về sau không cần làm nhiều như vậy a thái nàng sờ sờ thái khắc đầu cũng không biết nói cái gì cho phải a thái cái gì cũng tốt chính là quá tham ăn trả lại đặc biệt có thể ăn thái khắc ngẩng đầu lên chấp vô tội con mắt lớn để cho tiểu nha đầu đều không đành lòng trách cứ không có việc gì không có việc gì tôn cường đem hộp cơm tử thả ở bên cạnh trên ghế vừa cười vừa nói ngươi tới đút cho a thái ăn đi trong lòng của hắn âm thầm đáp ý ít nhất từ trước mắt đến xem thông qua hối lộ thái khắc tới lấy lòng bảo nhi tiến tới lấy lòng tả nghị đường tử tuy khúc chết một chút nhưng vẫn là tương đối thành công cùng hữu hiệu cho nên về sau còn phải ra tăng độ mạnh yếu một mực ôm lấy bắp chân uy tiểu mập mạc đột nhiên tại sao lưng vang lên thanh âm cầm tôn cường cho dọa kêu to một tiếng hắn vô ý thức địa mãnh liệt quay đầu lại thiếu chút l u đến cái cổ a i a tôn cường nhất phó nhìn thấy quỷ bộ dáng kiếm trong phòng chỉ có hắn cùng bảo nhi hai người còn có một đầu thái khắc thái khắc sẽ không nói chuyện vừa rồi thanh âm cũng bảo nhi chẳng lẽ là hắn xuất hiện nghe nhầm còn là suy nghĩ một chút đều có điểm s ờ n tóc gáy ra ra b ả o nhi nói không cho phép lịch ngợm hì hì tiểu vẹn từ bảo nhi phần gãy phát bên trong chui đi ra đứng ở nàng trên bờ vai hướng về phía tôn cường run lẩy bảy cánh nói cái này tiểu mập mạp rất có thu à vẽ tiến phụng tôn cường ánh mắt trận thật lớn quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt hắn nhà bà ngoại trong liền mua v ả i vẹn tiến phụng nhưng không có một cái là rất biết nói chuyện hắn cho rằng loại này chim liền sẽ không nói chuyện hôm nay xem như khai nhãn nam giới nó kêu ra ra bảo nhi giới thiệu nói nó cùng a thái đều là bạn thân ta bảo nhi ra ra thân mật địa đi từ từ bảo nhi cái cổ vui sướng địa kêu ầm lên bạn tốt bạn tốt bạn tốt tôn cường nhìn xem đều vô cùng hâm mộ thông minh như vậy vẽ tiến phụng hắn cũng muốn nuôi dưỡng một cái a hắn nhìn không được hỏi tiểu sư mua hội này vẽ tiến phụng ừ ra ra ngươi là từ đâu mua được a bảo nhi nói là ta cùng ba ba tại tây khê dưới mặt đất trong chợ mua nguyên lai、like、là dưới mặt đất thị trường a Tôn Cường âm thầm cân nhắc chuẩn bị sau khi trở về hỏi một chút ma ma cũng đi dưới mặt đất thị trường mua một cái đồng dạng vẹn trở về chỉ là hắn cũng không biết không cần nói tây khê dưới mặt đất thị trường coi như là tất cả đại hạ thậm chí toàn bộ thế giới cũng không có khả năng sẽ tìm đến một cái cùng da ra, ra đồng dạng thông minh vẹn tiến phụng bảo nhi tại trên ghế ngồi xuống mở ra hộp cơm tử lấy ra bên trong điểm tâm uy cho ăn thái khắc không còn uy thái khắc nước miếng đều m u ố n chảy đầy sàn nhà、Aha. bảo nhi vừa mới cho thái khắc uy cho ăn mấy khối điểm tâm một vị x i n h đẹp thiếu nữ xuất hiện ở kiếm cửa phòng rất nhiệt tình địa hô các ngươi khỏe a chính là vương tiểu kiều, kiều bảo nhi lễ phép hồi đáp tỉ tỉ hảo ngươi hảo thấy được manh manh vô địch tiểu nha đầu vương tiểu kiều, kiều trong ánh mắt toát ra vô số viên đốm đốm tiểu n ộ i muội ngươi tên là gì a a ngươi thật xinh đẹp a kỳ thật lúc trước nàng vừa khi đi tới sau bảo nhi liền tại tả nghị bên người nhưng lúc ấy vương kiểu kiều thật không có như thế nào chú ý tới nàng tồn tại hiện tại như là phát hiện đại lục mới ngạc nhiên cùng kinh hỷ cảm ơn bảo nhi hồi đáp ta là bảo nhi tả bảo nhi a vương kiểu kiều vỗ đầu một cái áo nào nói ta vừa rồi liền gặp được ngươi ngươi là tả nghị đại thúc nữ nhi a bảo nhi gật đầu ừ vậy chính là ngươi ta tiểu sư mội ba vương kiểu kiều cười đi tới nói ta về sau muốn đi theo ba bà của ngươi học kiếm a nha cũng là bị đột nhiên ngăn cản ở phía trước thái khắc cho đã giật mình thái khắc đang bị tiểu nha nhi uy cho ăn có cao hứng bừng bừng kết quả bởi vì vương tiểu k i ể u xuất hiện mà gián đoạn nội tâm rất là khó chịu không thiếu được dùng hung ác ánh mắt trừng mắt đối phương Wow! đương vương tiểu k i ể u thấy rõ thái khắc bộ dáng thiếu nữ tâm quả thật k h ô n g chế không nổi thật đáng yêu cầu c ầ u a nàng chắp tay trước ngực hỏi bảo nhi tiểu sư muội ta có thể hay không ôm một cái nó bảo nhi hẳn là sư tỷ của ngươi bảo nhi vẫn không trả lời một mực bị xem nhẹ tôn cường nhịn không được ngắt lời nói ngươi mới là tiểu sư muội vương tiểu kiều lúc này mới chú ý tới hắn tồn tại cười nhạo nói tiểu mập mạp ngươi là ai a tiểu mập mạp lại thấy tiểu mập mạp mới vừa rồi bị ra ra hô tiểu mập mạp hiện tại lại bị vương tiểu kiều vị này thiếu nữ đẹp hô tiểu mập mạp điều này làm cho tôn cường có chút tự ti điệu túi t h ấ p đầu nhưng hắn rất nhanh một lần nữa ngừng đầu nói ta là tả nghị lao sư vị thứ nhất đệ tử ta là đại sư huynh tuy tôn cường tiến nhập thiên hoàng thời gian học tập cũng không phải rất dài nhưng cũng biết nhập đạo phân trước sau tuổi tác không lớn nhỏ võ đạo quy tắc cho nên nói có lẽ thẳng khí hùng đại sư huynh vương tiểu kiều mở to hai mắt nhìn xem hắn thấy tôn cường đều hoài nghi mình trên mặt có phải hay không mặc hoa kết quả vương tiểu kiều cười ha h a liền ngữ như vậy còn tưởng là đại sư huynh ngươi n g h ĩ có thể so sánh ngươi trưởng đẹp nhiều tôn cường đỏ lên mặt lão sư thuyết ta mặc kệ lão sư nói như thế nào vương tiểu kiều bá khí địa phất phất tay từ hôm nay trở đi ta chính là đại sư tỷ bảo nhi là tiểu sư muội về phần ngươi nàng không có hảo ý nói về sau ngươi chính là nhị sư huynh ta cảm thấy có nhị sư huynh thích hợp nhất ngươi nha liên tục gặp trọng kích nhị sư huynh đã không muốn nói với nàng lạng yên trở lại góc hẻo lánh bên cạnh tiếp tục luyện tập động tác vương tiểu kiều mặc kệ hắn tiếp tục cùng bảo nhi lôi kéo làm quen tiểu sư muội ngươi này con chó nhỏ quá khả ái đâu mua được nha nơi này còn có một cái vẹn nàng đều quên chính sự mà giờ này khác này tả nghị đang ngồi ở thương vũ lâm trong văn phòng thương vũ lâm cho hắn rót chén t r à hỏi ngày hôm qua đi tây tràng như thế nào đây có hay không bán đi đồ vật nàng biết tả nghị muốn bán ra kiếm khí mới giới thiệu tả nghị đến tây tràng đã bán đi tả nghị nâng c h u n g t r à lên uống một ngụm t r à nước nói lợi nhuận không ít tiền cảm ơn ngươi kia trường thanh thẻ đồng vậy hảo thương vũ lâm cười nói không cần khách khí tấm thẻ này ngươi liền giữ đi dù sao ta cũng không có tác dụng gì nói qua nàng thu liễm lên nụ cười hơi hơi thở dài sư tỷ tả nghị trong nội tâm khẽ động nói hiện tại ta đã không thiếu tiền ngươi có cần lời chỉ cần nói với ta cho dù ai cũng có thể nhìn ra thiên hoàng võ đạo quán trước mắt tình huống thật không tốt đệ tử lác đác không có mấy nghĩ đến thương vũ lâm trèo trống có rất khó khăn tả nghị nhìn nàng bình thường cũng là áp lực rất lớn bộ dáng năm đó thương hà ân tình tả nghị Thủy Trung trong nghị nhớ kỹ lời ò n Hắn sở dĩ gia nhập thiên hoàng võ đạo quán, cũng là xuất phát từ báo ân mục đích, hoàn toàn không phải vì điểm này đáng thương tiền lương.、Cảm、ơn. Thương vũ lâm miễn cưỡng g gia phát đích, phải sở dĩ điểm xuất từ đạo báo là võ vì vũ mục Cảm c lâm ư cười, cười nếu có cần, nếu tuy a sẽ không cùng người khách khí. cùng người Lời t nhưng nói như vậy nhưng tả nghị rất rõ ràng nàng căn bản không nguyện ý hướng chính mình mở miệng kia cũng chỉ có thể từ từ xem canh hai đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì cảm ơn mọi người chương năm mươi chín hai cái lựa chọn đương tả nghị đi đến kiếm trong phòng thời điểm đã nhìn thấy tôn cường tại gian phòng góc hẻo lánh biên huy mồ hôi như mưa địa luyện tập luyện thể động tác mà một mặt khác vương tiểu kiều, kiều cùng bảo nhi chặt chẽ dựa vào ngồi ở đồng nhất trương trên ghế thân mật tựa như tỉ m ộ i các nàng mặt mày hớn hở địa đ ú t thái khác đồng thời đùa ra ra tiểu vẹn rất là vui vẻ bộ dáng đại thúc nhìn thấy tả nghị đi vào vương tiểu kiều, kiều lập tức từ trên ghế nhảy xuống cười hì hì ô m quyền sư phụ nàng hiển nhiên là học điện ảnh kịch truyền hình bên trong động tác tuy làm được không lớn tiêu chuẩn thế nhưng h i ể n lộ có chút khả ái tà nghị nhàn nhạt nói kêu lão sư là được lão sư bên này tôn cường dừng lại cung kính địa cho tà nghị hành lễ buổi sáng tốt lành ừ tà nghị gật gật đầu nói ngươi tiếp tục luyện tập a vâng tôn cường lập tức quay người lại tiếp tục mới vừa rồi không có hoàn thành động tác vương tiểu k i ể u biếu m ô i đại khái là đối với tiểu mập mạp tất cung tất kính duy mệnh là từ bộ dáng cảm thấy khinh thường a Ta nghị cái h ú ý tới nàng mở m n ó v ư ơ n gọi k i là võ minh tiêu chuẩn cơ sở kiếm pháp chỉ ư là đại hạ võ đạo liên minh tại hai nghìn năm sở ban bố kiếm thuật nhập môn tài liệu giảng dạy bộ này tài liệu giảng dạy tại gần tới hai mươi năm trong thời gian đi qua ba lần sửa đổi phần bị đại hạ sở hữu võ đạo quán sở chọn dùng thậm chí cũng không có thiếu nước ngoài võ đạo quán cũng lấy ra bồi dưỡng đệ tử quy phạm hóa chuẩn hóa là bộ này cơ sở kiếm pháp hạch tâm thích hợp tuyệt đại đa số người trước mắt thương vũ lâm tự mình mang mấy vị kia kiếm thuật đệ tử sở học chính là võ minh tiêu chuẩn cơ sở kiếm pháp về phần cái thứ hai lựa chọn thì là lúc trước tả nghị truyền thụ cho tôn cường tài nghệ đều là đệ tử hắn đối với tôn cường cùng vừa tới vương tiểu k i ể u đối xử như nhau dù cho người sau cũng không phải chân chính nghĩ đến học kiếm vương tiểu k i ể u t o mò hỏi sư phụ ừ lao sư cái này hai bộ kiếm pháp có cái gì khác nhau khác nhau ở chỗ hờ tờ tờ tờ s tà nghị nói đệ nhất bộ đồ kiếm pháp luyện tập lên rất đơn giản rất nhẹ nhàng ta cảm thấy có rất thích hợp ngươi đệ nhị bộ đồ hội học được rất vất vả hơn nữa rất thống khổ ngươi hỏi một chút tôn cường liền biết hắn chĩa chĩa tiểu mập mạc vương tiểu kiều, kiều quyết đoán nói lão sư ta muốn học đệ nhị bộ đồ nếu như tả nghị chưa nói câu kia ta cảm thấy có rất thích hợp ngươi vương tiểu kiều, kiều nói không chừng liền tuyển đệ nhất bộ đồ nhưng hoàn toàn là những lời này kích thích nàng tính cách trong quật cường cùng phản nghịch đường đ ư ờ n g đại sư tỷ chẳng lẽ còn có thể so sánh nhị sư huynh tới t r ê n l ệ n h tả nghị giống như cười mà không phải cười ngươi hiểu rõ ràng vương tiểu kiều đ ỗ n g nhiên có chút s ờ n tóc gáy nhưng lời đã ra miệng nàng chết cũng phải gượng chống hạ xuống hiểu rõ ràng vậy hảo tả nghị gật gật đầu ngươi bây giờ đi đổi bộ đồ kiếm phục trở về ta sẽ dạy ngươi học viên mới nhập quán võ đạo quán cũng sẽ xứng phát hai bộ võ đạo phục hoặc là kiếm phục có tiền cũng có thể chính mình mặt khác mua vương kiểu k i ể u thuộc về tạm thời này lòng tham tự nhiên không có chuẩn bị bởi vậy liền đi phòng thay quần áo đổi mặc bộ đồ tặng phẩm trở về tả nghị để cho nàng tại kiếm trong phòng đang lúc đứng lại sau đó vòng quanh nàng chạy một vòng tại tả nghị ánh mắt nhìn chăm chú vị này kiểu kiểu thiếu nữ cảm giác toàn thân mình trên dưới sở hữu bí mật tất cả đều bộc lộ ra rõ ràng ăn mặc kiểu dáng tương đối bảo thủ kiếm phục lại như là đều không mặc gì đồng dạng có cảm giác mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác vương kiểu kiều sắc mặt trong khoảnh khắc t r ư ơ n g đến đỏ bừng đều nhanh muốn khóc lên mặc dù có chút tùy hứng ngang ngược cùng phản đ ị n h nhưng nàng cuối cùng chỉ là một vị mười tám mười chín tuổi không trải sự đời thiếu nữ may mắn tả nghị rất nhanh thu hồi ánh mắt trong lòng của hắn có chút kinh ngạc vương tiểu kiều, kiều d á người n g tỷ lệ thật tốt thân thể tố chất cũng rất tốt gân cốt cơ bắp đều đều có thể nói là xuất sắc kiếm thủ bại hoại đặt tại ạ xạ ạ thế giới không thể nghi ngờ là đáng đại lực đ ồ i dưỡng kỵ sĩ h ạ n giống trọng yếu nhất là vương tiểu kiều, kiều cảm giác rất n h y bén có nghĩa là tinh thần lực so với thường nhân càng cao nàng duy nhất khuyết điểm chính là tuổi tác đại cốt cách cơ bản định hình cho nên tính dẻo không kém ít tuy như thế nàng tổng hợp võ đạo tư phú cũng sâu sắc vượt qua tôn cường đây là trời sinh hâm mộ không đến nói thật có tốt như vậy tư phú nếu như lựa chọn học tập võ minh tiêu chuẩn cơ sở kiếm pháp tả nghị cũng sẽ cảm giác rất tiếc hắn nói đứng vững nếu như nhịn không được vậy kêu đi ra nhịn không được liền kêu đi ra cảm thấy thẹn cảm giác hơi lui vương tiểu kiểu toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên nàng đ ố n g nhiên phát hiện mình hôm nay tới nơi này chính là cái sai lầm cùng tả nghị học kiếm kia lại càng là sai càng thêm sai nhưng lúc này vương tiểu kiểu đã không kịp hối hận bởi vì sau một khắc tả nghị liền chỉ đâm tại nàng phần gáy để một đoạn xương sống trên vị trí a vương tiểu kiều, kiều kìm lòng không được địa hé miệng phát ra không tiếng động thét lên một cô nóng bỏng khí tức tự tả nghị đầu ngón tay rót vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt đang lúc lan tràn đến tất cả xương cốt tứ chi nàng như là bị điện cao thế lưu đánh t r ú n g cả người đều mất đi k h ô n g chế cảm giác thật đúng chua thoải mái tới cực điểm sau đó tại tả nghị dưới sự k h ô n g chế nàng như giật dây con rối n g n g đầu động thân quỳ gối vặn eo truyền cố thích chân hoàn thành một cái phức tạp tứ chi động tác phảng phất thật lâu không có thượng dầu bôi chân máy móc toàn thân khớp xương đều kế tiếp phát ra rậm rạp tiếng ma s á t vang dội hoàn thành một động tác cũng chỉ có vài giây đồng hồ thời gian có thể tại vương kiểu kiểu trong cảm giác phảng phất như là kinh lịch một thế kỷ như vậy dài d ẳ n g dặc bản thân thể mẳng ra cơ cùng cốt cách bên trong truyền đi xuất ra mánh liệt c h ù a c h ậ p t r ọ n g ngứa đau nhức để cho nàng rốt cục tới nhịn không được kêu ra tiếng a tê tâm liệt phê nữ cao âm sợ tới mức đang xem náo nhiệt ra ra lập tức chui vào bảo nhi trong túi bảo nhi che lỗ thai d u n g đồng tình ánh mắt nhìn tiểu k i ể u tỉ một bên cùng xem náo nhiệt tôn cường thì tại âm thầm cười trộm hắn sớm đã hưởng qua đồng dạng tư vị hiện tại đến phiên vương tiểu k i ể u tới nhấm nháp nhìn xem đều rất thoải mái à ngươi không phải là muốn đương đại sư tỉ sao tới tới tới để cho ngươi thoải mái cái đủ trước mà ở bên ngoài trong đại s ả n h các học viên cũng nghe đến vương tiểu k i ể u tiếng thét nhưng bao gồm thường vũ lâm ở trong người tất cả đều thờ ơ bởi vì đoạn thời gian trước mọi người sớm đã nghe thói quen giọng nam cùng giọng nữ cũng không nhiều lắm khác nhau a a kéo dài nữ cao âm biến thành ngắn ngủi kêu sợ hãi lại là tả nghị thu tay lại chỉ lúc này vương tiểu kiều, kiều đã toàn thân mồ hôi suất như tương sắc mặt trắng bệnh hai mắt thất thần hai chân run rẩy liền đứng cũng không vững tả nghị hỏi ngươi trả lại muốn tiếp tục học sao hiện đang hối hận cũng tới kịp vương tiểu kiều, kiều chậm rãi tình hôn lại vô ý thức mà nghĩ lắc đầu không có học hay không đánh chết ta cũng không học nhưng mà nàng khỏe mắt liếc qua vừa vặn thoáng nhìn ở một bên cười trộm tiểu cường đồng học người sau trên mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác thần sắc nhất thời để cho nàng sản sinh một câu ngọn lửa vô danh nói cái gì nàng cũng không thể tại đây hèn m ọ n bỉ ổi tiểu mập mạp trước mặt mất mặt vương tiểu kiều hung hăng mà từ nha trong hàm giang bay ra một chữ học rất tốt t a nghị gật gật đầu vậy lại đến một lần a Bén nhọn nữ cao âm một lần lại một lần địa tại kiếm trong phòng cao địa âm một một kiếm tại lại vương n lên, sau đó trở nên khàn khàn cùng lần g lực. sau qua hữu đó đi, đ trở khí vô、lực. Mấy lần qua đi, đương vương tiểu kiều ể thể u thân cùng náo đại đ triệt triệt đã ể để, để địa nhớ chiêu này. Luyện thể tiểu kiểu địa động đưa đi đổi đ nghị tha, ra nửa giờ thời gian nhớ này luyện nàng bùng ngoài uống nước quần ngươi nghỉ ngơi. Vương chiêu chút cho thời mới kỹ tác, muối, lại giờ tả bộ áo, vô lực nói chuyện kéo lấy trầm trọng bước chân rời đi kiếm phòng ủ rũ chật vật bộ dáng đâu còn có lúc trước nửa phần vinh vào tự đắc đại sư tỷ phong thái đoán chừng nội tâm đều có bóng mở ba tà nghị vung lên một kiếm không nhẹ không nặng địa đập vào cười trộm bên trong tôn cường trên đầu quát lớn đã xem đủ chưa nhìn đủ tiếp tục luyện tập không muốn luyện rồi về nhà bú sữa mẹ đi tiểu mập mạp co rụt đầu lại nhanh chóng tiếp tục luyện tập đâu ra đấy chăm chú vô cùng tà nghị không có lại để ý tới hắn đưa tay nắm tiểu nha đầu để cho nàng từ trên ghế nhảy xuống nghiêm sư lập tức hóa thân trở thành từ phụ bà bối chúng ta hôm nay trả lại có muốn hay không luyện thêm tập a m u ố n bảo nhi giòn giã địa đáp ứng nói nàng giao trái tim tham món lợi nhỏ một kiếm đều mang tới vậy khẳng định là muốn tiếp tục luyện tập kiếm pháp hảo tà nghị cười ha hả nói vậy hôm nay ba ba lại c h u y ể n thụ cho người hai t r i ề u tân kiếm pháp như cũng là tay bắt tay đ ị a dạy bảo tràn ngập ô n nhu cùng tình yêu chỉ điểm chỉ có bảo nhi tài năng hưởng thụ đến đáy ngộ canh một đưa lên bãi cầu phiếu để cử duy trì chương sáu mươi thích quán không được nửa giờ vương tiểu kiều trở về đến kiếm phòng n à n g đổi một bộ tân sạch sẽ kiếm phục đỏ dư khuôn mặt mang theo hơi nước hiển nhiên vừa mới s ô n g qua tắm nước nóng trạng thái tinh thần đã khôi phục rất nhiều lao sư vị này cô gái được chiều chuộng nhìn lên nhu thuận không ít trong ánh mắt không có trước kia phô trường cùng khiêu thoát nhanh nhẹn ta nghĩ hỏi ngươi trả lại muốn tiếp tục theo ta học sao đây là hắn lần thứ hai cũng là một lần cuối cùng hỏi đối phương nếu như không có kiên trì dũng khí vậy không tất yếu lại lãng phí hai bên thời gian cùng tinh lực vương tiểu kiều, kiều trong đôi mắt hiện lên một vòng hồi hộp v ẻ lúc trước sở kinh lịch chàng kia thống khổ tra tấn cho nàng mang đến không nhỏ tâm lý hoán hận hiện tại hồi tưởng lại như cũ trả lại có sợ hãi nhưng vương tiểu kiều, kiều vẫn là cắn răng nói học vừa rồi nàng cho lão ba gọi điện thoại báo cho người sau mình tại thiên hoàng võ đạo quán bái sư tả nghị học nghệ sự tình sau đó vương vĩnh cường đối với cái này biểu thị hoàn toàn duy trì bởi vì nàng làm được cực kỳ chính xác vương vĩnh cường nói cho nàng biết tả nghị chẳng những là nàng ân nhân cứu mạng lại càng là một vị có đại bổn sự cao nhân có thể hữu duyên gặp được tả nghị đó là nàng phúc vận để cho nàng nhất định phải một mực nắm lấy cơ hội vương tiểu kiều, kiều tính cách mặc dù có chút phản địch có thể nàng đồng thời là một vô cùng thông minh nữ h à i tử vừa rồi tuy bị tả nghị tra tấn có hận không thể đường trường n g ả y lầu nhưng qua đi thật sâu cảm nhận được một loại khó có thể nói hết khoan khoái cảm giác t h ô n g khoái cảm giác cả người giống như là trọng sinh đồng dạng nàng luyện qua thể thao cùng yoga cũng học qua mấy chiêu thuật phòng thân chưa từng có nghe nói qua có cái gì chiêu thức động tác luyện tập về sau có thể đạt tới kinh người như thế hiệu quả tà nghị gật gật đầu vậy ngươi tiếp tục luyện tập a hắn cầm cơ hội cho đối phương có thể hay không bắt lấy đó chính là vương t i ể u kiểu việc của mình tà nghị truyền thụ cho nàng động tác cũng thuộc về kỵ sĩ luyện thể thuật tuy cùng dạy cho tôn cường hoàn toàn bất đồng nhưng đồng dạng là vì nàng lượng thân định chế chỉ cần kiên trì luyện tập hạ xuống liền có thể cho nàng mang đến biến hóa cực lớn ta nhất định sẽ nỗ lực vương tiểu kiều, kiều nắm chặt nắm tay hiển nhiên là thực quyết định ta thế nhưng là đại sư tỷ như thế nào cũng không thể thua cho tiểu mập m ậ p a đại sư tỷ t a nghị mỉm cười nói võ đạo quy tắc nhập môn phân trước sau tuổi tắc không lớn nhỏ tôn cường là người thứ nhất nhập môn hạ của ta đệ tử cho nên ngươi không có tư cách tự xưng đại sư tỷ hắn mới là đại sư huynh bên cạnh tiểu cường đồng học nghe được nhất thời mở cờ trong bụng hận không thể ôm lấy tả nghị bắp chân hung hăng hôn một cái lao sư vi vũ lao sư vạn thuế lao sư đệ nhất thiên hạ hắn không khỏi lỡ ngực mập mạp trên khuôn mặt toát ra ước chế không nổi vẻ vui thích ta là đại sư huynh a vương tiểu kiều cúi đầu xuống không dám biện hộ cũng không phải rất chịu p h ụ ngươi cũng đừng cao hứng có quá sớm tả nghị quay mặt lại lại cho tiểu mập mạp r ộ i một chậu nước lạnh còn có một cái quy tắc là học vô địch đặt người làm đầu qua một thời gian ngắn hai người các ngươi tới tỉ thí một trận ai t h ắ người n g đó đương đại sư đại sư sư huynh hoặc là thiên ỷ Rất n ề đều u quán võ vũ v đạo cổ học giữa i lẫn liền liền lại nhau cạnh tranh, có cạnh tranh liền có tiến bộ, ai mạnh ai thanh danh liền cao, đạt được đái ngộ cùng tài nguyên lại càng、hảo. Người thiên hảo. ai ai cao, có có được đạt tài đái bộ, phú tối cao thực lực tối cường có thể vì võ đạo quán làm vẻ vang đ o ạ t màu như vậy cho dù nhập môn trễ nhất mọi người đồng dạng kính phục người năng lực không được bổn sự kém cỏi chỉ là nhập môn sớm nhất cho nên khi đại sư huynh vị trí này có thể ngồi có ổn định sao so sánh nhập môn phân trước sau tuổi tắc không lớn nhỏ quy tắc tả nghị càng đồng ý học vô địch đặt người làm đầu bởi vì võ đạo vì tiến thủ chi đạo không tiến t ắ c tối người có khả năng lên vô năng người hạ vương tiểu kiều, kiều nhãn t ỉ n h sáng lên hướng về phía tôn cường há miệng không tiếng động nói đại sư huynh chúng ta đi lấy nhìn tiểu cương đồng học vô ý thức địa co rụt đầu lại nhưng lập tức một lần nữa lỡ ngực dũng cảm địa nhìn thẳng vương tiểu kiều, kiều khiêu khích ai sợ ai a hai người ánh mắt trên không trung và chạm xuất vô hình ánh lửa ba ba bảo nhi giật nhẹ tả nghị ông quần ngửa đầu khờ dại hỏi vậy ta có muốn hay không cùng đại sư tỷ đại sư huynh tỷ thì a v ư ơ n g ô, ô. nam sấp trên sàn nhà thái khắc lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi chủ động xin đi dễ giặc để cho ông tới để cho ông v ư ơ n g một ngụm ăn tươi một cái hai phần ăn tươi hai cái tả nghị cười xoa xoa tiểu nha đầu đầu nói ngươi đương nhiên không cần á ngươi trả lại quá nhỏ á đều về sau lớn lên lại cùng sư huynh sư tỷ tỷ thí cũng không mượn nhà mình khuê nữ đâu là hai cái học đồ có thể so sánh trên thực tế tả nghị vô luận là đối với tôn cường còn là vương kiều kiều đều chỉ bất quá tại chỉ mình với tư cách là võ đạo quán giáo viên chức trách hai người chi trả học phí hắn cho chỉ đạo trừ hoàn lại thương hà ân tình cũng thuận tiện lấy thu hoạch điểm tín ngưỡng lực dạy bảo học đồ là có thể đạt được tín ngưỡng lực về phần thuyết giáo tập phân thành cái gì hiện tại tả nghị đâu còn kém chút tiền ấy a tiểu nha đầu thì là hắn tâm can bảo bối là hắn nguyện ý giao ra cái gì giá lớn đi chiếu cố cùng bồi dưỡng thân nhất người làm sao có thể so với bảo nhi gật gật đầu ở. thái khắc thất vọng địa một lần nữa nằm xuống lại đến trên sàn nhà hữu khí vô lực địa lắc lắc cái đôi tà nghị đối với vương tiểu kiểu cùng tôn cường nói chính các ngươi luyện tập vừa dứt lời hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo tiền ồn ả o nhất thời nhăn c a o mày ta ra ngoài một chút rời đi kiếm phòng tả nghị tới đi ra bên ngoài đại sảnh liền gặp được môn khẩu vây một đám người hắn trở về về sau nhập chức võ đạo quán đến bây giờ thiên hoàng trả lại chưa bao giờ như thế n á o n h i ệ t qua thương vũ lâm cùng trương đại hải cùng tầm mười vị tân học viên cũ đều tại từ khi lần đầu tiên gặp mặt tại tả nghị trong tay thua thiệt trương đại hải biết đại khái không thể trêu vào liền không còn có đi tìm tả nghị phiền thoái thậm chí bình thường liền lời cũng không cùng tả nghị nói tự một mình mang theo mấy vị chiến đấu đệ tử hiện tại hắn ngăn tại thương vũ lâm phía trước t h ầ n s ắ c rất là khó coi bởi vì so với ngăn chặn võ đạo quán đại môn đám người kia thiên hoàng bên này hiển lộ mười phần thế đơn lực bạc đối phương tới có gần tới số hai mươi người mặc dù nói hai bên nhân số cũng không chênh lệch rất nhiều nhưng đối với phương mỗi cái bưu i hãn tinh huệ y n a n mặc thống nhất màu nâu xanh võ đạo p h ủ khí thế hoàn toàn nghiền ép thiên hoàng bên này trong đó cùng trương đại hải mặt đối mặt hình thành rằng con nam tử lại càng là khôi ngô cường tráng thanh âm nói chuyện vang dội vô cùng như thế nào các ngươi thiên hoàng hiện tại cùng đến liền vài chén trà nước đều mời không nổi sao như vậy không chào đón chúng ta a đằng sau người nhất thời một hồi cười vang hiện lộ mười phần lớn lối cùng trắng trợn trước sân khấu tiểu viên c o lại đến góc hẻo lánh bên cạnh thương vũ lâm cùng trương đại hải sau lưng các học viên không ít lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc bọn họ vô ý thức địa lui về phía sau vài bước hai mặt nhìn nhau trương đại hải lạnh lùng quát hỏi thương hoành khoát ngươi mang nhiều người như vậy ngày nữa hoàng muốn làm gì làm gì khôi ngô nam tử dối ra ngón út đào móc lỗ mũi hắc hắc hắc mà cười nói trương đại hải ta mang các sư đệ đến thiên hoàng tới với các ngươi luận bàn giao lưu một chút không được sao trương đại hải trầm giọng nói chúng ta thiên hoàng không chào đón các ngươi sơn hải người vị này khôi ngô nam tử thường hoành khoát về sau phía sau hắn hơn mười vị nam tử mặc võ đạo phục ngực tất cả đều có t h e o sơn hải võ đạo bốn chữ rõ ràng không sai cho thấy bọn họ thân phận lai lịch sơn hải võ đạo quán lạng yên đi đến thương vũ lâm bên người tả nghị ánh mắt l ó e lên đối với sơn hải võ đạo quán tả nghị cũng không xa lạ gì nhà này võ đạo quán cự ly thiên hoàng võ đạo quán vẹn vẹn cách hai con đường đại khái làm ấ y trăm mét cự ly đồng hành là h oan gia thiên hoàng cùng sơn hải là đúng đầu lúc trước tả nghị tại thiên hoàng học nghệ thời điểm hai nhà liền lên qua phân tranh lúc ấy thương hà vẫn còn ở thiên hoàng võ đạo quán có được hơn hai mươi vị chiến đấu cùng kiếm thuật giáo viên ba vị thâm niên đạo sư cùng với hơn hai trăm học viên thực lực quy mô đều vững vàng địa áp qua sơn hải nhưng ngày xưa huy hoàng sớm đã kết thúc ngày hôm nay hoàng chỉ còn lại con mèo nhỏ hai ba con cùng sơn hải võ đạo quán hoàn toàn vô pháp so sánh đối phương hôm nay hiển nhiên là tới thích quán võ đạo quán cùng võ đạo quán giữa và n g lai、like、thật là phổ biến nhưng là muốn phân tình huống có chút là hữu hảo giao lưu có chút thì là khiêu chiến thích t r ợ cũng cứ gọi là thích quán lấy thiên hoàng hiện tại tình huống nói thật ra trên cơ bản khả năng không lớn có người đến cửa tới thích quán bởi vì thắng cũng không có bất kỳ sáng giỏi đáng nói mặt khác coi như là thích quán khiêu chiến cũng phải chủ phương nguyện ý nên chiến mới được cưỡng ép khiêu đấu chẳng những vi phạm v õ minh quy tắc thậm chí còn có thể xúc phạm pháp luật pháp quy cho nên nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy hùng hồ mà đến tả nghị cũng cảm giác sự tình có kỳ quặc hoan n ê n không chào đón ngươi nói không tính t h ư ơ n g hoành k h o á t khinh thường nói ta muốn cùng thương lượng quán chủ nói chuyện phiền thoái ngươi để cho đi một bên chó ngoan không cản đường người, trương đại hải nhất thời g i ậ n tí mặt nhịn không được nắm chặt nắm tay ngươi nghĩ nói với ta cái gì thương vũ lâm kịp thời ngăn cản hắn tiến lên l ệ n h lùng nói chúng ta thiên hoàng với các ngươi sơn hải không có gì hảo nói canh hai đưa lên câu phiếu cầu phiếu cầu phiếu phiếu ba chương sáu mươi mốt lòng ngông dạ thú không có gì hảo nói thương hành o khoát trắng trận địa đánh giá thương vũ lâm khuôn mặt c ư ờ i nhạo nói thương quán trưởng vậy có phải hay không nói ngươi c ử tuyệt chúng ta sơn hải luận bàn giao lưu thương vũ lâm lệnh kêu lên chẳng lẽ ngươi còn muốn mạnh mẽ khiêu chiến hay sao thiên hoàng võ đạo quán trước mắt tính cả nàng ở trong cũng chỉ có ba vị giáo viên trong đó trương đại hải là chức bốn đẳng cấp cách đấu sĩ tả nghị là chức ba kiếm thủ chính nàng là chức năm kiếm thủ chức nghiệp cựu đoạn phân gia hạ tam đại vị thiên hoàng võ đạo trong quán không có một cái thượng vị chức nghiệp võ giả mà thường hoành khoắt là chức bảy cách đấu sĩ không khách khi nói một mình hắn cũng đủ để nghiền ép tất cả thiên hoàng võ đạo quán vừa rồi thương vũ lâm ngăn cản ở trương đại hải là vì nàng biết nếu trương đại hải đầu tiên đối với thường hoành khoát xuất thủ kia không thể nghi ngờ là bên trong thường hoành khoát khích tướng ma tính làm cho thiên hoàng không thể không chiến nàng hoàn toàn không có có lòng tin có thể đánh bại thường hoành khoát cho nên cự chiến là duy nhất lựa chọn võ minh quy củ ta có thể không dám vi phạm thường hoành khoát cười hát hát nói nhưng là chúng ta sơn hải võ đạo quán cùng các người thiên hoàng võ đạo quán luận bàn giao lưu thành ý thật là đầy đủ cho nên thương quán chủ ngươi hôm nay cự tuyệt không có liên quan ngày mai chúng ta lại đến chúng ta mỗi ngày tới hắn mang đến các đồng bạn lại là một hồi c ư ờ i vang thương vũ lâm tức g i ậ n đến thân thể mềm mại đều run nhẹ nhẹ nhịn không được quát hỏi t h ư ơ n g hoành khoát ngươi đến cùng muốn thế nào nếu quả thật nếu như bị sơn hải người mỗi ngày chặn cửa ngày đó hoàng chỉ có thể đóng cửa sự tình t h ư ơ n g vũ minh trách cứ cũng cơ bản vô dụng mà thiên hoàng võ đạo quán là thương hà cả đời tâm huyết thương vũ lâm bất kể như thế nào cũng không thể khiến nó ở trong tay mình đóng cửa rất đơn giản thương hoành khoát vênh váo tự g ắ c nói cầm hai người các ngươi giải thi đấu danh n lệch ngừng lại thương vũ lâm giận tí m ặ t không có khả năng thương hoành khoát theo như lời giải thi đấu danh n lệch chỉ là thiên hoàng võ đạo quán vốn có đại hạ võ đạo giải thi đấu thẳng tuyển danh n lệch đại hạ võ đạo liên minh hàng năm đều muốn tổ chức một lần cả nước võ đạo giải thi đấu đây là trong nước quy cách tối cao Quy、mô lớn nhất đây ồ hồi n cũng là ban thưởng rất nhiều nhất võ đạo thi đấu sự tình, cũng là số lấy ngàn vạn mà tính đại hạ võ giả một hồi thịnh、hội. Thiên hoàng võ đạo quán hai cái thẳng tuyển danh ngạch rất quý quý, có danh ngạch liền không cần tham gia khu đấu vòng loại, đấu bán kết cùng trận chung kết, trực tiếp tiến nhập đến cả nước chung bên trong. g giả gia thời rất thi một rất tham kết kết, trực tiếp kết quyết tái hạ hội. khu đại cái loại, có cả là là lấy mà đấu đấu đấu quý quý, dạy đạo đạo võ võ võ đ sự số cũng là thương hà lưu cho thiên hoàng võ đạo quán lớn nhất tài phú nhất mà sơn hải võ đạo quán không có như vậy danh n l ạ c h hiện tại thường hoành khoát chân tướng p h i bày đem Sơn lòng ngông Hải dạ thú cho triệt để lộ ra. thương ú cho h triệt t ra. để bộp lộ vũ lâm lại làm sao có thể đối á khoát quán p phải ứng? Không、cho. Thương Hoành khoát năm chắc thắng lợi trong tay mà cười nói, thương quán trưởng, chính ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi không cho danh ngạch hoàn toàn cho. chắc hiểu cho thể, cười có tay mà lợi rõ, v n lấy hậu h t ê n hoàng xuống Thương hạ sao. trả lại mở với ũ Lâm đối v hắn trận mắt nhìn lại cũng thực không thể làm gì cuối cùng còn là hiện tại thiên hoàng không có thực lực cho nên t h ư ơ n g hoành khoát liền dám trắng trận địa lấn đến cửa hơn nữa đối phương sử dụng ra như thế vô lại thủ đoạn thiên hoàng không ứng chiến lại không có pháp giải quyết thương hà qua đời đã hơn nửa năm thời gian bởi vì cái gọi là người đi trả lệnh cho dù thương vũ lâm đem sơn hải bẩm báo võ m ì n h cuối cùng kết quả tất nhiên cũng là hai bên cãi cọ không nớt sau đó không chi sơn hải phương diện h i ệ n nhiên là đoan chắc điểm này cho nên mới phái ra thường hoành khoát dẫn nhân tới thích quán sơn hải võ đạo quán khẳng định sớm có ý nghĩ đều đến hôm nay mới ra tay coi như là rất có kiên nhẫn Mà giờ nhưng à y k ắ hắn này, khắc này tả nghị cuối cùng minh vậy tả bạch cuối lý do, đ ơ nhiên không thể ngồi thể x e mà thương vũ lâm hãm vũ v lâm o tiến thối lượng nan không ố n cảnh. Thương hoành khoát. Nhưng khoát. mà không đợi tả nghị đứng ra trương đại hải đoạt trước một bước đối với t h ư ơ n g hoành khoát quát ta tới đánh với ngươi hắn tính cách cũng có chút táo bạo nhịn đến bây giờ đã không thể nhịn được nữa thương vũ lâm nhất thời gấp trương đại hải trước bốn trương đại hải đâu là trước bảy t h ư ơ n g hoành khoát đối thủ cùng đối phương tỉ thí s o n g toàn bộ đều tìm hai vạn nàng kỳ thật minh bạch trương đại hải ý nghĩ bởi vì chỉ cần tiếp nhận khiêu chiến cho dù thiên hoàng thua rất thảm kia với tư cách là thắng lợi phương sơn hải cũng mất đi tiếp tục chặn cửa lý do bằng không liền xúc phạm võ minh quy tắc nhưng vấn đề là tại đây dạng tỷ thí thường hoành khoát sẽ đối với trương đại hải hạ thủ lưu tình sao trương đại hải quật cường địa hướng nàng lắc đầu sau đó đối với thường hoành khoát nói thường hoành khoát ngươi nghị như thế nào so với thương vũ lâm đang muốn tiếp tục khuyên can tả nghị rỗi tay đẻ chặt nàng bở vai sư tỷ không có việc gì còn có ta nha không biết như thế nào tại tả nghị lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú thương vũ lâm lòng nóng như lửa đốt nôn nóng tâm tình bỗng nhiên trở nên ôn hòa cảm giác coi như là thiên băng địa liệt cũng không có gì không nổi nàng vừa mới vọt tới bên miệng lời lại nuốt trở về trương đại hải chỉ nghe thường hoành khoát cười nhạo nói ngươi còn chưa có tư cách so với ta ta không khi dễ các ngươi thiên hoàng chúng ta liền so với ba t r ợ hùng vũ khâu khôn vương hải vĩ hắn một hơi điểm ba người xuất r a ngạo nghệ nói hùng vũ là chức bốn chiến đấu đẳng cấp khâu khôn kiếm ba vương hải vi kiếm năm ba cặp ba ba trận chỉ cần chúng ta sơn hải thua một hồi ta đây cam đoan về sau không còn ngày nữa hoảng nhưng muốn là chúng ta ba chiến toàn thắng thương hành o khoát nhìn c h ầ m c h ầ m thương vũ lâm ánh mắt phảng phất như là á c lang thương quán trưởng vậy liền đem các n g ư ờ i danh ngạch ngược lại thương vũ lâm do dự tà nghị bất động thanh s ắ c nói đáp ứng hắn thương vũ lâm không do dự nữa hảo Đại k hai á mánh i liệt, là lâm hoành cố cho kỵ thương thường khoát phản ư ứng nên vũ đ ra tỉ thí đ ề u kiện phải nói nhìn trời hoàng một phương là có lợi, nhìn hoàng phương có một là bên ở i phái hải hiện i vì hắn phải ra vũ, vương vĩ, hắn hùng khâu khôn h cùng n ra là nhằm vào nhằm trương nghị hải, tả đại chức ù n g t ư ơ n bên g vũ lâm. Hai h c nghiệp đẳng cấp hoàn toàn tương đồng rất hợp lý hơn nữa thiên hoàng phương diện chỉ cần thắng một hồi cho dù thắng phần thắng khẳng định phải lớn không ít đây chính là thương vũ lâm đáp ứng nguyên nhân căn bản kỳ thật nàng cũng không có khắc càng lựa chọn tốt thương hoành khoát lại là có chút kinh ngạc hắn nhìn nhìn tả nghị ánh mắt từ thương vũ lâm lướt qua cuối cùng rơi vào trương đại hải trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười mang theo chế nhạo ý vị trương đại hải trên trán sụp đổ lên hai sợi gân xanh nắm chặt nắm tay gầm nhẹ nói đừng nói nhảm lên đại a thương hoành khoát rêu cợt nụ cười để cho trong lòng của hắn hỏa diễm thiêu đốt có càng thêm mãnh liệt không nên gấp gáp thương hoành khoát lắc đầu nói thương quan chủ vì cam đoan công bình hợp pháp ta muốn cầu so sánh thử tiến hành trực tiếp thương vũ lâm khẽ c á n môi hảo t h ư ơ n g hành o khoát trong đôi mắt hiện lên một tia đắc ý hào quang giơ tay lên làm thủ thế lập tức có hai người mang theo thùng dụng cụ đi lên trước bọn họ thuần thục địa mở ra dương h ỏ m từ bên trong lấy ra giá ba chân các mê r a laptop tổng số theo dây cáp thiết bị tại tập võ đại sảnh diễn võ lôi chung quanh đài bắt đầu lắp đặt rất nhanh một bộ đôi cơ vị trực tiếp thiết bị mắc k h u n g hoàn thành đồng thời thông qua c ỏ m g t ủ tờ liền vào đại hạ võ minh trực tiếp bình đ ạ i đại hạ võ đạo liên minh tại thành lập mới bắt đầu liền xây dựng lên chính mình website game đi qua hai ba mươi năm phát triển hiện giờ đã trở thành có được mấy ước hội viên đại bình đ ạ i vì trong ngoài nước võ đạo tổ chức cùng thành viên cung cấp các mặt phục vụ trong đó tối phu đặc sắc hấp dẫn người ta nhất không thể nghi ngờ chính là võ minh trực tiếp bình đ ạ i tại cái này bình đ ạ i bên trong bất kỳ tại võ minh đăng ký chức nghiệp đẳng cấp võ giả cùng võ đạo quán cũng có thể khai thông thuộc dành riêng trực tiếp mặt hướng sở hữu bình đ ạ i hội viên tiến hành trực tiếp đương nhiên trực tiếp nội dung phải cùng võ đạo liên quan tuyệt đại bộ phận võ đạo quán cùng với vô số giáo viên đạo sư có được như vậy chính thức chứng thực trực tiếp có chút cung cấp mạng lưới giáo viên phục vụ mà có chút trở thành nổi danh mạng lưới võ đạo chủ bá nhân khí trí cao thậm chí không thua gì ngành giải trí minh tinh mỗi ngày tại võ minh trực tiếp bình đài đều có được ngàn vạn trực tiếp đang lúc đang tiến hành trực tiếp hấp dẫn lấy ngàn vạn mà tính người xem thương hành khoát nói là vì công bình hợp pháp muốn đối với song phương tỉ thí tiến hành trực tiếp kỳ thật một mặt là vì đóng đinh thương vũ lâm để cho nàng vô pháp đổi ý một mặt khác tự nhiên là đem thiên hoàng võ đạo quán triệt để dâm nhập bùn đất bên trong h ắ n có can đảm đưa ra như vậy tỉ thí điều kiện vậy khẳng định là có một trăm phần trăm năm chắc bằng không t i ể u thành chê cười hùng vũ câu khôn cùng vương hải vĩ đều là sơn hải võ đạo quán bồi dưỡng tinh anh nhân tài thực lực bọn hắn sâu sắc vượt qua bản thân đẳng cấp lúc trước sở dĩ không có thăng đoạn là vì muốn khiêu chiến càng cao đẳng cấp cấp bậc cũng không phải đặc biệt là trời hoàng võ đạo quán sớm chuẩn bị cho nên chỉ có thể tính thiên hoàng không may thường hành o khoát cũng không có biết trước năng lực thế nhưng hắn nghĩ không ra thất bại lý do hết thể đều ở nắm giữ canh một đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì chương sáu mươi hai ta tới cuộc tỉ thí này từ bắt đầu nhìn trời hoàng võ đạo q u a n chính là không công bình thiên hoàng yếu thế mà sơn hải thế mạnh mẽ người sau mang theo thế mà đến không đạt mục đích nhất định là không sẽ bỏ qua thương hoành khoát đưa ra điều kiện nhìn như công đạo chân thực hà khắc bởi vì thiên hoàng nếu như thua cần phải trả hai cái quý giá danh lệch mà bọn họ thua chỉ là phủi mông rời đi tối đa cam đoan lần sau sẽ không lại đến cây bản không có bất kỳ tổn thất nào nhưng mà thương vũ lâm không có lựa chọn nào khác ít nhất sơn hải bây giờ còn cần kéo một tầng nội khố thiên hoàng còn có lật b à n cơ hội kia không thể cùng đối phương triệt để trở mặt thương hành o khoát kỳ thật đoán ra thương vũ lâm hội đánh bạc cho nên nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng hắn toán chết đều toán không ra tả nghị là nhân vật bậc nào tại hai bên chuẩn bị tỉ thí lúc trước tả nghị trước quay về kiếm phòng tôn cường cùng vương kiều kiều vừa rồi tại môn khẩu thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó địa nhìn quanh nhìn thấy tả nghị trở về nhanh chóng rụt về lại tả nghị cũng không có trách cứ h ẳ n nhóm chỉ nói các ngươi hảo hảo luyện tập bên ngoài náo nhiệt thì không muốn nhìn tôn cường gãi gãi đầu tò mò hỏi lão sư phát sinh chuyện gì hắn nhìn thấy một đám người hùng hổ địa đi vào lại ở đại sảnh lôi chúng quanh đài dựng lên ca mê ra cảm giác rất ngạc nhiên đần a vương tiểu kiều k i n h bị l ư ờ m tiểu mập mạp nhất nhãn nói này đều nhìn không ra nhất định là có người tới chúng ta nơi này thích quán hiện tại khai mở trực tiếp luận võ hả tà nghị có chút kinh ngạc ngươi đoán có ngược lại là rất chuẩn vương tiểu kiều hì hì cười nói ta có võ minh trực tiếp bình đài số tài khoản xem qua người khác thích quán tỷ thí video nàng hỏi lão sư đối phương là ai a ngươi có muốn hay không thượng cuộc tỷ thí ngươi quản tốt chính mình là được tả nghị tức giận nói không muốn xen vào việc của người khác cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ vương tiểu kiều le lưới ngoan ngoan tiếp tục luyện tập luyện thể thuật nàng bình thường nơi đó có như vậy nhu thuận nhưng bị tả nghị dạy dỗ một phen hiện tại đã trung thực rất nhiều tôn cường cũng nhanh chóng đi luyện tập tà nghị sờ sờ tiểu nha đầu đầu nói bảo bối ngươi ở nơi này chơi không nên đi bên ngoài bảo nhi đó là thực lưu thuận ừ a tà nghị cười cười quay người lần nữa rời đi kiếm phòng thuận tay đem cửa phòng mang lên hắn chân trước vừa đi vương tiểu kiểu chân sau lập tức từ túi láo trong lấy điện thoại cầm tay ra mở ra bên trong một cái phần mềm di động phát ra thanh âm hấp dẫn đến tôn cường chú ý hắn không khỏi hỏi ngươi đang làm gì đó vương tiểu kiều bạch tiểu mập mạp nhất nhãn với ngươi không quan hệ tôn cường thần sắc ngượng ngủng nhưng nội tâm hiếu kỳ phải hơn mệnh ánh mắt không ngừng địa hướng vương tiểu kiều bên này phiêu vương tiểu kiều mở ra chính là đại hạ võ minh trực tiếp bình đại ác nàng tại tìm tòi lan bên trong đưa vào thiên hoàng hai chữ lập tức tìm ra một cái đang tại trực tiếp bên trong trực tiếp đ a n g lúc sơn hải vsc thiên hoàng tìm đến vương tiểu kiều hưng phấn mà a một tiếng nàng dùng sức phất phất nắm tay nhỏ để cho bên cạnh tôn cường nhìn xem tâm ngứa a nan tuy vừa mới phát sóng mới mấy phút sơn hải vsc thiên hoàng trực tiếp thời gian đã có trên trăm vị online người xem bình luận mưa đạn soát phải vô cùng náo nhiệt ta đại sơn hải h u vũ các ngươi nói thường đại sư huynh có thể hay không tự mình lên sân khấu a cắt kia làm sao có thể đó căn bản không cần đại sư huynh xuất thủ gấu vũ sư huynh một người liền có thể khiêu dữ dội hoàng cảm giác không có bao nhiêu tính khiêu chiến a thiên hoàng sớm lại không được cũng không thể khinh thường a ha ha thương hà còn sống kia soát thiên hoàng xác thực trả lại có chút khó khăn hiện tại tùy tiện bình chuyến sơn hải tất thắng những cái này người xem không thể nghi ngờ đều là sơn hải võ đạo quán một phương người bọn họ hiển nhiên biết tin tức đến trực tiếp đang lúc xem náo nhiệt cứ việc vương t i ể u kiều hôm nay mới gia nhập thiên hoàng hơn nữa chỉ là phổ thông đệ tử thân phận nhưng nhìn đến sơn hải người mười phần tự tin địa nhìn trời to lớn thêm trào phúng thậm chí đem thiên hoàng trở thành cấp thấp phó bản không khỏi sản sinh cùng chung mối thủ chi tâm nàng lập tức dây c ố t mưa đạn các ngươi cẩn thận ra châu thổi phá bị đánh mặt ở vương tiểu kiều này mưa đạn giống như là một khỏa tạc đạn trong c h ư ớ c mắt tạc lật tất cả trực tiếp sơn hải chúng hơi bị xôn xao chê cười ai đánh ai mặt thiên hoàng đánh ta nhóm sơn hải mặt kiếp sau nằm mơ đi thôi nay tiểu kiều là ai a thiên hoàng ngươi liền chờ nhìn tự tìm chết mưa đạn nhiều đến soát có vương tiểu kiều di động đều có điểm tạp cũng làm cho nàng cảm thấy một tia trộn dạng ngay vào lúc này chủ bá đổi mới trực tiếp đang lúc trong thông báo cho phía trên biểu hiện sơn hải võ đạo quán khiêu chiến thiên hoàng võ đạo quán tỉ thí quy tắc ba chiến định thắng bại sơn hải một phương xuất chiến hùng vũ khâu khôn cùng vương hải vĩ đối chiến thiên hoàng trương đại hải tả nghị cùng thương vũ lâm ba cuộc tỉ thí sơn hải thua một hồi toán phụ cam đoan về sau sẽ không còn đến cửa khiêu chiến thiên hoàng mà sơn hải ba chiến toàn thắng thiên hoàng đem n h ư ợ n g ra hai cái võ minh giải thi đấu thẳng tuyển danh lệch thông cáo này vừa ra trực tiếp thời gian lập tức tiếng hoan hô như sấm động cũng không có người vây công tiểu kiều cũng chính là vương tiểu kiều, kiều quá tốt hai cái võ minh giải thi đấu thẳng tuyển danh ngày ta lúc này lợi nhuận đại sơn hải tất thắng tất thắng tất thắng mưa đạn văn tự trong khoảnh khắc soát đầy màn hình thậm chí che lại trực tiếp hình ảnh vương tiểu kiều, kiều tức giận địa đóng mưa đạn trong lòng âm thầm vì tả nghị khuyến khích lão sư cố gắng lên nhất định phải thắng a mà lúc này tả nghị nghe không được vương tiểu kiều, kiều tiếng lòng hắn đang cùng thương vũ lâm một chỗ nhìn xem trương đại hải leo lên diễn võ lôi đài đối mặt đến từ sơn hải võ đạo quán vị trí đầu não người khiêu chiến hùng vũ hùng vũ người cũng như tên gấu bôi eo gấu vừa đen vừa thô tướng mạo xấu xí、si、cơ bắp sừng r ồ n g kết hắn thân cao không bằng trương đại hải nhưng thể trạng rõ ràng so với người sau càng thêm cường tráng làm cho người ta nhìn qua chi sinh ra nhìn thấy trương đại hải lên đài hùng vũ hướng về phía hắn miết môi lộ ra một ngụm trắng lếu hàm răng phảng phất nhắm người g ụ c vọng cắn g i thú trương đại hải dáng sừng sững không sợ trận mắt chừng trở về hùng vũ lạnh lùng cười cười dựa theo luận võ luận bàn quy tắc hai người bắt đầu kiểm tra đối phương hộ chiếc mặc dù là thích quán nhưng cũ có dựa theo võ minh quy định tới tiến hành tỉ thí hai bên nhất định phải trang bị hộ chiếc để ngừa dừng lại xuất hiện quá nặng tổn thương thậm chí tử vong lẫn nhau kiểm tra hộ vốn là phòng ngừa ăn gian kiểm tra hoàn tất hùng vũ cùng trương đại hải từng người mặc vào hộ chiếc đầu cuộc tỉ thí sắp bắt đầu thiên hoàng võ đạo quán trong đại sành rất an tĩnh hai bên nhân viên phân biệt rõ ràng điệu tất cả đứng hai bên chỉ là so sánh sơn hải võ đạo quán một phương tràn đầy tự tin thiên hoàng các học viên không khỏi mặt lộ vẻ thấp thỏm vẻ khẩn trương đặc biệt là mấy vị mới tới không lâu sau đệ tử bọn họ đều trả lại chưa từng gặp qua như vậy tình cảnh bao nhiêu có chút sợ hãi thương vũ lâm không thiếu được nhẹ giọng chấn an các học viên vài câu trong nội tâm nàng cũng vô cùng lo lắng có thể càng đến lúc này càng là không thể biểu lộ ra nửa phần keng t r u n g đồng g ó vang hùng vũ cùng trương đại hải giữa quyết đấu bắt đầu hùng vũ nghe tiếng m à động đống dưng dâm trận tại chỗ về phía trước nhanh chóng tiếp cận đối thủ vung lên một q u y ề n nặng nề mà đánh hướng trương đại hải mặt hắn hình thể cương tráng thế nhưng động tác mảy may cũng không đốc r a q u y ề n vừa nhanh lại hung ác trương đại hải không nghĩ tới đối phương xuất kích tốc độ nhanh như vậy lập tức d ơ lên hai tay bảo vệ chỗ hiểm b à n h hùng vũ trọng quyền hung hăng địa đánh vào hắn trên cánh tay tại kia mạnh mẽ lực đạo trúng kích trương đại hải không tự chủ được địa lui về phía sau hai bước bị đánh trúng cánh tay bộ vị đau đớn tận xương lại chập chọn bên lực lượng mạnh như vậy trương đại hải chấn động lập tức ý thức được đối thủ thực lực e rằng không chỉ bốn đoạn hô hùng vũ đắc thế không vông thang ư ờ i tại trương đại hải lui về phía sau đồng thời đột nhiên lên bên chân thích một mảnh thô chân mang theo lấy gào thét kình phong từ đôi u đến đầu thích hướng về sau người cái cổ trương đại hải vội vàng ra sức chống đỡ vừa rồi cái kia bị trọng quyền đập nện qua tay cánh tay lần nữa thừa nhận đến từ đối thủ lực lượng lần này trương đại hải không thể chịu được lực thân thể hướng phía phía bên phải khuynh đảo một cái lảo đảo đâm vào phía bên phải lan dây thừng sơn hải võ đạo quán một phương những người vây xem nhất thời tiếng hoan hô như sấm động chiếm giữ thượng phong hùng vũ kiêu ngạo tăng vọt căn bản không cho trương đại hải bất kỳ thở dốc cơ hội làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười thay nhau trọng quyền đánh kích đánh cho người sau nút ở góc lôi đài dùng cánh tay bảo vệ đội bộ c hùng ỉ có chống chi có lực kích. có chúng tục chương không phản Hắn hoàn đánh đánh Thương hô, nhận thua. Tiếp tục đánh xuống, đại hải cần phải bị thương nặng không thể. Bành. xuống, năng toàn ngộng, ngã ngồi trên Dừng dọng cần nặng gấp đơ đã đài. đại tại lôi Tiếp kỳ bất bị bị bị tay. ta lâm vũ vũ lại làm ộ t quyền nện xuống mới chậm rãi thu hồi nắm tay hắn xoay người lại đắc ý mở ra hai tay nhắm mắt lại hưởng thụ đến từ các đồng bạn hoan hô ủng hộ sau đó hùng vũ đứng ở trên lôi đài hướng thương vũ lâm cùng tả nghị dối ra nắm tay d ơ ngón tay cái lên lại mãnh liệt thay đổi hướng xuống con gấu đen này lớn lối địa rít gào nói ai còn tới hắn dĩ nhiên là muốn đánh tiếp trận thứ hai thương vũ lâm cắn răng đang muốn lên đài kết quả bị tả nghị đẻ lại ta canh hai đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì chương sáu mươi ba một quyền hùng vũ cùng vương đại hải giữa quyết đấu vẹn vẹn tiếp tục không được một phút đồng hồ thời gian liền chấm dứt đến từ sơn hải võ đạo quán hùng vũ có đối thủ thắng được một hồi xinh đẹp thắng lợi chẳng những hiện trường vây xem sơn hải người hoan hô ủng hộ người xem nhân số tăng vọt đến một nghìn sơn hải vs thiên hoàng trực tiếp thời gian lại càng là sôi trào vô số mưa đạn cấu thành thác nước lưu hùng sư huynh huy vũ một hiệp đều nhịn không được thực không có gì độ khó chật chật thiên hoàng người cũng quá yếu cặn bà a quả thực là đại nhân khi dễ tiểu hài t ử a hùng vũ sư huynh một người đều có thể đánh đầy ba trận không có lo lắng sơn hải một phương sĩ khí tăng vọt mỗi người đều cho rằng n ă m chắc thắng lợi trong tay trương đại hải mấy vị đệ tử nhanh chóng chạy lên lôi đài đưa hắn đỡ xuống trung quy cùng trương đại hải học thời gian dài như vậy ít nhiều gì đều có cảm tình thế nhưng mọi người tâm tình đều rất thấp rơi cùng bi quan cũng có người bắt đầu sinh rời khỏi thiên hoàng võ đạo quán ý nghĩ tiếp tục tại thiên hoàng lăn lộn hạ xuống hiển nhiên không có cái gì con đường phía trước võ minh giải thi đấu thẳng tuyển danh n lạch mắt thấy muốn không bảo vệ được đem so sánh ra người đông thế mạnh thực lực mạnh mẽ sơn hải võ đạo quán là càng tốt lựa chọn mà đối mặt hùng vũ lớn lối cùng khiêu chiến thương vũ lâm biết mình rơi vào thường hoành khoát tính kế đối phương mặc dù là cùng trương đại hải đồng dạng chức bốn đẳng cấp nhưng thực lực chân chính sâu sắc vượt qua hùng vũ có can đảm tiếp chiến trận thứ hai thường hoành khoát vừa không có phản đối nói rõ hắn tại kiếm thuật thượng đồng dạng có rất cao tạo nghệ tại đại hạ thiên thiên vạn v ạ n võ giả đồng thời tinh thông chiến đấu cùng kiếm thuật chức nghiệp cao thủ chỗ nào cũng có Có chút thông qua song trọng khảo hạch cầm thông khảo trọng song qua đúng lúc này tả nghị đưa tay nhẹ nhàng đặt tại thương vũ lâm trên bờ vai ngăn chặn nàng sở hữu xúc động một câu nhàn nhạt ta tới đồng thời tiêu trừ nội tâm của nàng phẫn nộ hoảng hốt cùng tuyệt vọng tà nghị phảng phất như là một tòa nguy nga núi cao vật che chắn ở hết thể gian nan vất và mưa tuyết sấm sét văng r ộ i để cho thương vũ lâm chưa bao giờ cảm giác được như thế an tâm loại cảm giác này chưa có tới t ử nhưng rõ ràng vô cùng nàng cắn cắn bờ m ô i nói cẩn thận yên tâm đi tà nghị mỉm cười bất quá là mấy cái tôm k é p n g á y nhép ta một tay liền có thể giải quyết nếu như nếu đổi lại là người khác nói như vậy thương vũ lâm khẳng định cho rằng đối phương là điên nhưng tà nghị tự tin lạnh nhạt để cho n à n g vô ý thức gật đầu. Ừ. Tà nghị vỗ vỗ nàng bờ vai cất bước đi lên lôi đài a a a cùng thời khắc đó đang tại kiếm trong phòng bưng lấy di động nhìn trực tiếp vương kiểu kiều lập tức kêu lên lão sư lên sân khấu ba thực a tôn cường lập tức hấp tấp địa tiếp cận qua bảo nhi cũng thả tay xuống trong long huyết một kiếm tò mò nhìn hô to gọi nhỏ kiểu kiểu tỷ đi đi đi vương kiểu kiều dùng ghét bỏ ánh mắt chừng tiểu mập mạp nhất nhãn muốn nhìn dùng điện thoại di động của mình nhìn sau đó nàng tại bảo nhi bên cạnh ngồi sổm xuống bảo nhi ngươi mau nhìn ba ba của ngươi muốn cùng người khác l u ậ n võ thực a tiểu nha đầu mở to hai mắt quả nhiên thấy màn hình điện thoại di động trong xuất hiện tả nghị thân ảnh v ư ơ n g thái khắc đi theo qua tham gia náo nhiệt dùng sức chui vào đến giữa hai người bị vương tiểu k i ể u thừa cơ sở một bả ra ra đứng ở bảo nhi trên bờ vai cũng ánh mắt mở căng tròn vương tiểu k i ể u nói vừa rồi cái kia trương đại hải ba đến hai lần xuống đã bị đánh bại hiện tại liền nhìn ba ba của ngươi tiểu nha đầu lòng tin tràn đầy nói ba ba của ta nhất định có thể thắng hắn là lợi hại nhất ừ vương tiểu kiều, kiều suy nghĩ một chút gật gật đầu biểu thị đồng ý lão sư rất lợi hại đằng sau tôn cường nghe được là v ò đầu b ứ ớ c hai hắn cũng có mang di động nhưng là loại kia chỉ có thể gọi điện thoại công năng cơ căn bản vô pháp dùng để nhìn trực tiếp vương tiểu kiều, kiều lại không cho hắn cọ cho nên hắn đành phải chạy tới kiếm cửa phòng trước mở ra một mảnh khe cửa len lén hướng ra phía ngoài nhìn quanh tả nghị đứng ở trên lôi đài cùng hùng vũ hình thành thế rằng co n g ư ơ i hùng vũ lộ ra khinh miệt nụ cười dỗi ra một ngón t r ỏ hướng tả nghị lung lay ngươi không được hắn xem qua tài liệu biết tả nghị là vừa vặn trước đó không lâu gia nhập thiên hoàng võ đạo quán kiếm thuật giáo viên cũng chỉ có chức tam đoàn vị hơn nữa không có bất kỳ tham gia võ đạo trận đấu kỷ lục tại hùng vũ trong mắt tả nghị là so với trương đại hải càng thêm yếu cặn bã tồn tại tất cả thiên hoàng võ đạo quán duy nhất có thể mang đến cho hắn điểm áp lực chỉ sợ cũng chính là chức năm đ ẳ n g cấp thương vũ lâm nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi được hay không đánh xong rồi nói t a nghị không hề động phẫn nộ bởi vì cự long không sẽ để ý đến từ kiến hôi khiêu khích hắn nói ta không khi dễ ngươi ngươi có thể tiếp được ta một quyền cái này trận cho dù ngươi là thắng hả hùng vũ hoài lộ thai của mình xảy ra vấn đề thế cho nên xuất hiện nghe nhầm một quyền ha ha ha hắn nhịn không được lên tiếng cùng tiếu h nước mắt đều nhanh bật cười tại hiện trường cùng trực tiếp thời gian vây xem người cũng là một mảnh xôn xao đặc biệt là sơn hải chúng kia lại càng là tình cảm quần chúng sôi trào nơi nào đến cùng đồ quả thực là không biết cái gọi là cha được t à nghị hai mươi tám tuổi thiên hoàng võ đạo quán giáo viên chức nghiệp tam đoạn kiếm thủ chức ba kiếm thủ hắn đây là muốn g ử i chết ta sau đó kế thừa ta bảy mươi sáu cấp võ minh số tài khoản sao Ai? thiên hoàng càng ngày càng x a đ o ạ n liền chức ba đều lấy ra đương giáo viên không có việc gì không có việc gì hùng vũ sư huynh hội giáo hắn là người mọi người liền chờ xem đi ta xem chính là đi lên tặng người đầu trực tiếp thời gian mặt trên căn bản là thiên về một bên địa đối với tả nghị trâm trọc khiêu khích điều này làm cho vương tiểu k i ể u lòng đầy cam phẫn nàng nhịn không được dây c ố t m ư a đạn tả giáo viên cố gắng lên đánh bại đại hắc gấu lại là ngươi lại là ngươi lại là ngươi ba người khác trả lại không có quên vương kiểu kiểu tiểu kiểu số tài khoản đó chỉ là trên inter sóng gió lớn hơn nữa cũng ảnh hưởng chút nào không đến lúc này thiên hoàng võ đạo quán tập võ đại sảnh đứng ở trên lôi đài tả nghị đều hùng vũ cười đủ hỏi có thể bắt đầu sao đương nhiên hùng vũ nắm chặt nắm tay cười g ầ n nói đợi lát nữa đừng khóc lấy hô ma ma tả nghị trong đôi mắt trong chớp mắt hiện lên một vòng lệ mang long có nghịch lân tả nghị cũng có đó là không có khả năng dễ dàng tha thứ người khác xúc phạm chỗ keng chung đồng gõ vang nháy mắt tả nghị như m ũ i tên rời cung phóng tới hùng vũ vung lên một q u y ề n đánh hướng đối phương mặt một quyền này cùng vừa rồi hùng vũ đối với trương đại hải tình hình gần như giống như đúc hùng vũ thực lực so với trương đại hải mạnh mẽ không chỉ một bậc nhưng mà đối mặt tả nghị một quyền này hắn căn bản tới không kịp trốn tránh chỉ có thể bản năng giơ lên hai tay chống đỡ cùng trương đại hải phản ứng không có sai biệt b ảnh tả nghị nắm tay đánh trúng hùng vũ tráng kiện cánh tay chỉ nghe được răng rắc một tiếng g ò n vang người sau giống như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài lướt qua biên dây thừng bay ra đến mấy mét xa vừa vặn r ớ t xuống tại vây xem trong đám người a nha vài người sơn hải võ đạo quán người vội vàng không kịp chuẩn bị bị áp té trên mặt đất nhất thời một mảnh gào khóc thảm thiết mà trừ bọn họ kêu thảm thiết những người khác tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối l ặ n g ngắt như tờ rất giống gặp quỷ rồi thường hoành khoát sắc mặt khó coi tới cực điểm hung vũ thực lực thường hoành khoát lại rõ ràng bất quá năm nay thông qua trước sáu chiến đấu khảo hạch không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa hùng vũ thiên phú thần lực tại trên lôi đài lẫn nhau so đấu coi như là hắn cũng không dám nói có thể ổn thỏa thắng thường hành khoát đặc biệt phái hùng vũ tới s u n g phong cũng là có vì hùng vũ tạo thế dương danh ý đồ kết quả hùng vũ bị tả nghị một quyền đánh ra lôi đài cẳng tay đều bị cắt đứt hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tả nghị trong đôi mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang thiên hoàng võ đạo quán lại giấu có như thế sâu đều tưởng rằng mặc người chém giết thịt cá không nghĩ tới lại là đâm chọc thép tấm để cho sơn hải bị đâm cho đầu rơi máu chảy tà nghị thu hồi nắm tay lạnh lùng nói nhớ ký một q u y ề n này nhớ rõ về sau muốn tiếng người nói nằm trên mặt đất hùng vũ đau đến đầu đầy mồ hôi hắn không chỉ có bị tả nghị cắt đứt cánh tay liền xương mũi cũng bị đục gãy đỏ thấm máu tươi từ trong lỗ mũi quần quần chảy ra nhìn lên chật vật tới cực điểm kỳ thật hắn xem như rất may mắn bởi vì tả nghị một quyền này không có sử dụng bất kỳ siêu phạm chi lực đối với hùng vũ vô lễ nói như vậy tả nghị cũng chỉ là tiểu t r ư ờ n g phạt đại giới bằng không cho dù là vẹn vẹn chỉ dựa vào thân thể lực lượng một quyền đem đánh gục cũng dễ dàng nhưng chính là như vậy một quyền đã c h ấ n áp có thường hoành khoát đám người không thở nổi thường hoành khoát cắn răng nói chúng ta đi thua một hồi chính là toàn bộ thua hắn ra mặt dù dày cũng không dám ở hiện trường trực tiếp bên trong lật lọng cho nên chỉ có thể nhận thức người tài rời đi dù cho thua mạc danh kỳ diệu thua mất mặt xấu hổ tả nghị đưa mắt nhìn sơn hải võ đạo quán mọi người chật vật không chịu nổi rời đi nội tâm âm thầm cười lạnh muốn tới thì tới muốn đi thì đi trên thế giới này nơi đó có dễ dàng như vậy sự tình canh một chiếc đưa lên buổi sáng đi tả mộ cho nên đổi mới muộn thỉnh thứ lỗi Chương 64, thích trở về. a kiếm trong phòng nhìn thấy tả nghị một quyền đánh bay hưng vũ vương t i ể u k i ể u kìm lòng không được địa phát ra thắng lợi hoan hô nàng đã đem chính mình trở thành thiên hoàng võ đạo quán một thành viên đối với hùng vũ kiêu ngạo cùng sơn hải võ đạo quán rầm d ĩ trương phi thường phản cảm cho nên lúc này sản sinh cảm động lây vui sướng cùng vui vẻ vương tiểu kiều, kiều nhịn không được ôm lấy bảo nhi trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái bảo nhi ba ba của ngươi thực quá lợi hại trước kia vương tiểu kiều, kiều biết tả nghị rất có bản lĩnh nhưng hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại cũng không có rất rõ ràng khái niệm hiện tại thấy tận mắt biết đến tả nghị thực lực nội tâm k í n h ngưỡng trực tiếp thăng cấp đến sùng bái vốn nàng gia nhập thiên hoàng võ đạo quán cùng tả nghị học tập kiếm thuật chủ yếu là xuất phát từ thú vị bây giờ là chân chính quyết định muốn đi theo tả nghị chăm chú học chút bản lãnh bảo nhi che khuôn mặt tiêu ngạo mà nói vậy là đương nhiên rồi kỳ thật tiểu nha đầu đều không có thấy thế nào rõ ràng vừa rồi video nhưng ba ba khẳng định là lợi hại nhất không thể nghi ngờ gâu gâu thái k h á c biểu thị đối phó như vậy chiến ngũ cặn bã trên mình cũng có thể dễ dàng đối phó căn bản không cần đại m a vương xuất thủ bảo nhi ban thưởng nó một cái mạc đầu sát ra ra b i ể u môi vương tiểu kiều vui dạo d ư ợ c địa một lần nữa nâng lên di động mà giờ khắc này sơn hải vs thiên hoàng trực tiếp thời gian mặt mưa đạn lác đắc không có mấy lúc trước kêu gào tiếng động lớn ồn ào sơn hải chúng đã tập thể nghẹn n à o online người xem nhân số thậm chí ngã xuống đến bảy trăm cũng đang không ngừng địa giảm bớt vương tiểu kiều thích nhất tại người khác trên vết thương vung m ố i nàng không cần nghĩ ngợi đ i ệ u tiêu phí năm cái võ minh tệ mua khoả thắng lợi pháo hoa tại trực tiếp thời gian phong thích hệ thống nhắc nhở ngươi đã bị nhân viên quản lý mời ra trực tiếp sắp đối với cái này giúp đỡ thua không nổi ra hỏa tiêu kiều, kiều tỷ biểu thị mười phần khinh thường nàng cảm thấy còn không phải vô cùng h à giận t r u n g hợp là tả nghị cũng là nghĩ như vậy từ trên lôi đài hạ xuống hắn hỏi thương vũ lâm sư tỷ sơn hải võ đạo quán vẫn còn ở nguyên lai địa phương sao thương vũ lâm a giờ này khắc này thương vũ lâm vẫn còn tâm thần hoảng hốt trạng thái nàng tâm tình rất khó dùng lời nói mà hình dung được chấn kinh kinh ngạc vui sướng nghi hoặc đều các loại tâm tình đan treo cùng một chỗ để cho nàng cảm giác rất không chân thực thương vũ lâm trước kia liền đã đoán tả nghị thực lực khả năng không chỉ trước ba kiếm thủ đơn giản như vậy nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới tả nghị lại mạnh mẽ đến tình trạng như thế xuất ra một q u y ề n liền tan thành sơn hải võ đạo quán gia tâm cũng vì thiên hoàng bảo trụ hai cái quý giá danh lệch cùng với trọng yếu nhất danh dự thương vũ lâm không biết tả nghị lúc trước rời đi thiên hoàng về sau trong vài năm đến cùng phát sinh cái gì nhưng không thể phủ nhận là có tả nghị duy trì thiên hoàng võ đạo quán thì có hy vọng nếu như hiện tại tả nghị nói để cho hắn đảm đương thiên hoàng võ đạo quán quán chủ thương vũ lâm chỉ sợ cũng phải đáp ứng thắng lợi tới quá nhanh quá đột ngột tạo thành t r ù n g kích có chút lớn để cho thương vũ lâm suy nghĩ có chút hỗn loạn đến nỗi tại đều không nghe rõ ràng tả nghị vấn đề tả nghị lơ đễm đối với bên cạnh một vị võ quán đệ tử nói giúp ta t r a một chút sơn hải võ đạo quán vị học viên này sợ vội trả lời hảo hắn nhanh chóng dùng điện thoại di động của mình tìm tòi sơn hải võ đạo quán sau đó cung kính địa đưa cho tả nghị ở đây võ quán đệ tử vẫn chưa tới mười vị phân biệt là trương đại hải sở mang chiến đấu học viên cũ cùng thương vũ lâm tân mang kiếm thuật đệ tử vừa rồi trương đại hải thảm bại tại hùng vũ mọi người tâm tình đều m ư ờ phần bị quan hiện tại bọn hắn môi cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt vừa rồi mấy vị nghĩ đổi ra võ đạo quán học tập đệ tử lại càng là triệt để thủ tiêu ý niệm trong đầu t à giáo viên châu bò a quá châu bò cảm ơn tà nghị tiếp nhận di động xem phía trên sở biểu hiện sơn hải võ đạo quán liên quan tư liệu người cha sơn hải võ đạo quán làm gì thương vũ lâm cuối cùng phục hồi tinh thần lại nhịn không được dò hỏi tới mà không hướng phi lễ tà nghị đưa điện thoại di động còn cấp cho đệ tử nhàn nhạt nói đương nhiên là muốn thích trở về thương vũ lâm mở to hai mắt người muốn thích sơn hải quán không sai tà nghị chém đinh chặt sắt nói chiến tranh là bọn hắn trước khởi xướng nhưng như thế nào chấm dứt không phải là từ bọn họ tới quyết định kỵ sĩ chi đạo không phải là nhân thứ cho chi đạo càng không phải là bị người đánh má trái r u ồ i má phải thánh mẫu nói chỉ có đem sơn hải võ đạo quán chân chính đánh đau đánh đau n h ấ t k i a mới có thể có chỗ hiệu quả c h ấ n nhiếp lòng dạ khó lường kẻ xấu hạ người bằng không hôm nay đuổi đi sơn hải ngày mai lại đây cái tứ hải ngày đó hoàng võ đạo quán lại không có an bình thời gian thật đúng là thương vũ lâm mạnh mẽ tự kềm chế ở nội tâm c h ấ n kinh nói sư đệ sơn hải võ đạo quán thực lực bây giờ thật là mạnh mẽ bọn họ có năm tên hướng cao đẳng cấp đạo sư cùng cố vấn q u á n chủ thiệu thế hùng là bắt đoạn cách đấu sĩ nghe nói đã có hướng cựu thực lực tuy tả nghị thoải mái mà đánh bại hùng vũ nhưng hùng vũ có thể đại biểu không cao tay nhiều sơn hải võ đạo quán tại thương vũ lâm xem ra Tả n gà h thích ị đi đ kia qua quán cùng sông Long m Hổ h u y ệ thương k ô n nghị nói, n g gật gật g sai Ta vừa qua biệt biết. rồi tài liệu, Tả lắm. xem đã đầu i k h ô biết rất tốt sao? Gà. Thương là này gà Gà. con sao. vũ lâm không lời thực lực mạnh như vậy sơn hải võ đạo quán cư nhiên bị tả nghị coi như hù dọa hầu t ử g à tới giết nàng thật không biết nói tả nghị quá tự tin hảo còn là quá cuồng vòng hảo nhưng mà như vậy ý niệm trong đầu vẹn vẹn chỉ ở thương vũ lâm trong đầu đi một vòng nàng hít sâu một cái thở dài nói vậy ta cùng ngươi đi tà nghị cười nói sư tỷ đừng quên ngươi thế nhưng là bột bột tự nhiên muốn t ỏ a c h ấ n trong nhà cũng đi con buôn s o l o thích quán võ đạo quán đối với võ đạo quán chú ý là vương không t h ấ y vương trừ phi có không chết không thôi thầm cựu đại hợn bằng không không có quán chủ tự mình đến cửa đi thích người k h á c quán thương vũ lâm không có thể không biết điểm này nàng thuần túy là từ đối với tà nghị lo lắng tà nghị vươn tay nhẹ nhàng cầm chặt thương vũ lâm hai vai nói sư tỷ giúp đỡ ta xem trọng bảo nhi ta rất mau trở lại thương vũ lâm vô ý thức gật đầu khuôn mặt không h i ể u địa đỏ tả nghị cười cười thu tay lại sau đó tại các học viên ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú quay người bước nhanh rời đi thiên hoàng võ đạo quán trương đại hải đồng dạng nhìn xem tả nghị bóng lưng tâm tình cực kỳ phức tạp là tả nghị đánh bại hùng vũ chẳng những giải quyết đến từ sơn hải võ đạo quán p h i ề n thoái đồng thời cũng vì hắn suất một hơi trương đại hải hẳn là muốn cảm kích tả nghị nhưng mà hắn rõ ràng ý thức được chính mình cùng tả nghị giữa có bao nhiêu t r ê n h lệch điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng rời đi thiên hoàng vẹn vẹn vài phút tả nghị xuất hiện ở sơn hải võ đạo quán chính đại cửa lúc trước sơn hải võ đạo quán cự ly thiên hoàng võ đạo quán rất gần vẹn vẹn cách hai con đường thẳng tắp bất quá mấy trăm mét mà thôi nhà này võ đạo quán chiếm giữ một tòa thương nghiệp cao ốc tầng ba váy phòng tả nghị vài năm lúc trước đã từng không chỉ một lần địa đi ngang qua cho nên đối với nó vị trí tồn tại rất quen thuộc địa điểm mặc dù không có cải biến bất quá sơn hải võ đạo cửa quán mặt hiển nhiên đi qua nạp lại hoàng cải tạo đã không còn nữa tả nghị trong trí nhớ bộ dáng so với lúc trước muốn xa hoa khí phái nhiều lắm nó đại môn nhập khẩu làm thành thời cổ cung điện kết cấu mái quang đấu cùng thụy thú hiện lên tường cổ kính vàng son lộng lẫy một khối to lớn kim khung đen ngọn nguồn tấm biển treo cao ở trên sơn hải hùng phong bốn cái dòng bay phượng múa lưu kim đại tự khảm nạm trong đó tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu sáng rạng rỡ ngôi ở mô toxi tả nghị ngẩng đầu nhìn này khối bắt mắt tấm biển lộ ra một tia cười lạnh nghe nói phía trên sơn hải hùng phong bốn chữ là sơn hải võ đạo quán quán chủ thiệu thế hùng thỉnh chứ danh thư pháp đại sư cao s ư ớ n g viết một chữ trăm vạn tiêu phí chọn bốn trăm vạn bốn chữ này cũng bị coi như sơn hải võ đạo quán tiêu chí nhưng là hôm nay thiệu thế hùng sở hoa bốn trăm vạn muốn trôi theo nước chảy tắt đi hạ lùy mô tơ động cơ tả nghị từ trên xe bước xuống cất bước hướng phía sơn hải võ đạo quán đi đến khi hắn bước ra bước thứ năm chân phải nặng nề mà dấm rơi vào cứng rắn đá hoa cương địa gạch cả người bỗng nhiên vọt người nhảy lên thật cao một quyền o a n h kích tại sơn hải hùng phong biển lên bành n à y khối cao độ vượt qua một m chiều dài vượt qua năm m từ t đàn mục chế tắc nặng đến trên trăm kg tấm biển tại tả nghị thiết quyền hạ ẩm ẩm chia năm xẻ bảy mảnh vỡ nhao nhao r ớ t xuống đang đứng tại môn khẩu mấy người kinh ngạc đến ngây người tả nghị vững vàng địa trở xuống đến trên mặt đất đi trên bậc thang bước vào sơn hải võ đạo quán trong cửa lớn hắn nói thích quán Canh 2 đưa nay lên, hôm vô ề nhà muộn, ngày mai đổi mới khả năng cũng khả h quá mai mới đổi k n ổn định, hậu thiên g hậu khôi h p ụ cùng bình bội trì. thường. Thuận tiện ơn người Trường ăn miếng miếng, hoàn quán. chút phiếu phiếu, Thích một trả trả. gấp cầu duy lại mọi cảm c Vô cùng đơn giản hai chữ tả nghị nói vô cùng đơn giản hắn không có cao giọng hò hét hoặc là cao giọng rít đào âm điệu cùng sinh hoạt hàng ngày trong cùng người quen chào hỏi không có bất kỳ khác nhau sơn hải võ đạo trong quán bộ bố cục có chút đặc biệt đại môn tiến vào đầu tiên thấy được chính là diện tích rộng rãi tập võ đạo tràng đạo trong tràng sắp đặt bốn tòa diễn võ lôi đài cùng hai tòa đấu kiếm đài mặc dù là buổi sáng thời đoạn nơi này như trước mười phần náo nhiệt thân mặc màu xám quần áo luyện công đệ tử tính ra hàng trăm tại võ quán giáo viên nhóm chỉ đạo hạ tập võ luyện kiếm huy quyền thích chân hô quát âm thanh cùng một kiếm phách chạm tiếng xé gió hôn tạp cùng một chỗ nhân khí chi cao vượt qua thiên hoàng võ đạo quán toàn thịnh thời điểm mà tả nghị thanh âm tại trong chớp mắt rõ ràng vô cùng địa truyền vào tất cả mọi người trong lỗ thai phảng phất lôi đình rền vang lớn như vậy đạo tràng đột nhiên trở nên an tĩnh cực kỳ giống như là bị gây ngưng kết thời gian ma pháp hiện lộ mười phần quỷ dị ở đây rất nhiều người đình chỉ động tác bọn họ đồng thời quay đầu hướng phía cửa nhìn lại t ừ n g đạo kinh ngạc kinh ngạc rêu cợt hoặc là tức giận ánh mắt đồng thời tụ tập tại tả nghị trên người chức thiên sinh sơn hải võ quán đại sảnh tiểu thư lấy hết dũng khí đứng dậy nơm nớp lo sợ mà hỏi Thỉnh, xin hỏi ngài có hẹn trước không võ quán trước sân khấu ở vào cửa phòng bên trái dùng cự bức quốc họa bối cảnh tường cùng đằng sau đạo tràng ngăn ra bên cạnh sắp đặt chỗ lịch sự vị này đại sảnh tiểu thư ngược lại là tận trung cương vị công tác trên mặt rõ ràng còn bay ra lễ phép đủ cười đem so sánh ra tại tả nghị n g sau lưng hai người võ quán bảo an nhân viên biểu hiện liền thua kém hơn rất nhiều bọn họ sắc mặt tái nhuật trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hai chân đều tại hơi hơi run lên căn bản không dám tiến lên ngăn trở tả nghị điều này cũng không thể trách bọn họ bởi vì hai người vừa rồi tận mắt nhìn thấy tả nghị một quyền đánh tan sơn hải hùng phong biện tình cảnh sau đó bọn họ linh hồn mặt liền lạc ấ n hạ tả nghị mạnh mẽ vô cùng ấn khí bây giờ còn có thể đứng vững ở coi như là rất có dũng khí tả nghị đối với đại s ả n h tiểu thư cười cười nói ngươi này chuyện cười nói được rất tốt kỳ thật đại s ả n h tiểu thư đâu là tại giảng chê cười nàng đã hoàn toàn đ ộ n g chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì mà lúc này sơn hải võ đạo trong quán nhân tại như ở trong ngộng mới tỉnh nhất thời một mảnh xôn xao thích quán ai vậy a tự tìm chết a ngoa tạo hắn dường như đem chúng ta võ quán tấm biển cho đánh nát không có khả năng thực tế thích quán a tả nghị cũng có người đem tả nghị nhận ra hét lớn hắn là thiên hoàng võ đạo quán tả nghị nhận ra tả nghị có thể không chỉ một vị bọn họ đều là vừa rồi xem qua sơn hải vsc thiên hoàng trực tiếp người đối với một quyền đánh bay hùng vũ tả nghị tự nhiên khắc sâu ấn tượng chỉ là ai cũng không nghĩ tới trước sau bất quá chừng mười phút đồng hồ thời gian tả nghị lại đến cửa tới thích quán n à y trả thù cũng tới có cũng quá nhanh a không ít đệ tử cùng giáo viên đối với tả nghị trận mắt nhìn bọn họ không hẹn mà cùng địa hướng phía tả nghị x u ố n g lại qua hiện trường bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm tả nghị là rất lợi hại nhưng sơn hải võ đạo quán nhiều người như vậy nhiều như vậy giáo viên chẳng lẽ còn sợ một mình hắn hay sao Là、người. ngay ư ơ i n g vào lúc này t h ư ơ n g hành o khoát mang theo mấy người xuất hiện nhìn thấy tả nghị hắn cũng rất chấn kinh t h ư ơ n g hành o khoát vừa mới dẫn nhân trở lại võ đạo quán đang tại hướng quán chủ thiệu thế hùng báo cáo tình huống nghe đi ra bên ngoài truyền đến động tĩnh liền vội vàng sang đ â y xem đến cùng đương hắn nhìn thấy tán lạc tại trước cửa sơn hải hùng phong biển mảnh vỡ sở hữu chấn kinh trong chớp mắt toàn bộ hóa thành ngập trời tức giận n g ư ơ i t h ư ơ n g hành o khoát hai mắt phóng hỏa nắm chặt s o n g quyền cũng dám sơn hải hùng phong b i ể n là võ đạo quán chiêu bài là cửa mặt cùng tiêu chí đại biểu cho sơn hải cùng thiệu thế hùng thể diện tả nghị đánh nát không chỉ là một khối tấm biển lại càng là sơn hải võ đạo quán tôn nghiêm cùng vinh dự nếu như không đòi lại phần này tôn nghiêm cùng vinh dự như vậy sơn hải võ đạo quán về sau tại trong hội sẽ vĩnh viễn xa không ngẩng đầu được lên tại thời khắc này thân là thiệu thế hùng môn hạ đại đệ tử thường hoành khoát hận không thể đem tả nghị bầm thầy vạn đoạn phẫn nộ làm cho người ta mất đi lý trí lúc này hắn hoàn toàn xem nhẹ tả nghị thực lực cường đại đỏ mắt muốn lấy lại công đạo thường hoành khoát các sư đệ đứng ở phía sau hắn cùng hai bên trái phải đối với tả nghị nhìn chằm chằm bọn họ chỉ chờ đại sư huynh ra lệnh một tiếng sau đó nhào tới vây công tả nghị cái gì giang hồ quy củ cũng không quản các ngươi lui ra nhưng mà một cái tràn ngập uy nghiêm thanh â m bỗng dưng vang lên ngăn chặn thường hoành khoát đám người phẫn nộ cùng xúc động sư phụ quan chủ vòng vây tả nghị đám người rồi đột nhiên tách ra một vị cao lớn khôi ngô trung niên nam tử cất bước đi đến tả nghị trước mặt hắn ăn mặc một bộ áo không bâu liền tay h áo đường trang chân đạp đen mặt trắng ngọn nguồn dày vải mặt chữ quốc to và dài lông mày hai mắt sáng n g ờ i có thần tay trái tới lui xoay chuyển hai mai bạch ngọc tập thể hình cầu vị trung niên nam tử này chính là có được chức bát đẳng cấp sơn hải võ đạo quán quán chủ thiệu thế hùng tại giang nam võ đạo giới thiệu thế hùng là vị rất có thanh danh võ giả lúc tuổi còn trẻ từng nhiều lần tham gia đại hạ võ đạo liên minh giải thi đấu cũng một tay sáng lập sơn hải võ đạo quán đặc biệt là mấy năm này sơn hải võ đạo quán quy mô thực lực không ngừng mở rộng thiệu thế hùng tại giang nam võ đạo giới ảnh hưởng cũng đang không ngừng điệu gia tăng rất nhiều người cho là hắn rất có thể tại sắp tới trùng kích t r ư ớ c cựu đẳng cấp thiệu thế hùng tại sơn hải võ đạo trong quán uy tín không thể nghi ngờ là cực cao tuy thường hoành khoát đám người hận không thể đường trường xé nát tả nghị nhưng hắn câu nói đầu tiên để cho tất cả mọi người đồng thời lui về phía sau vài bước quan chủ một vị giáo viên nghiến răng nghiến lợi nói hắn đánh nát chúng ta sơn hải hùng phong biển bởi vì cái gọi là đánh người không mất mặt mở võ quán bị người đến cửa thích quán thật là bình thường sự tình thế nhưng đi lên liền đánh nát chiêu bài liền quá mức khác người hoàn toàn không nói quy củ nhưng hắn tuyệt sẽ không cân nhắc nếu như không phải là nhà mình trước lấy mạnh h i ế p yếu mượn thích quán danh nghĩa bức bách thiên hoàng nhượng ra võ đạo giải thi đấu danh lệch hiện tại làm sao tới tả nghị cường thế phản kích chuyện này nói ra sơn hải võ đạo quán cũng chiếm không được đạo lý ngươi làm mùng một cũng đừng trách nhân ra làm mười lăm ta biết thiệu thế hùng mặt trầm như nước nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị nói người trẻ tuổi làm người không muốn thật ngông cuồng ánh mắt của hắn rất có lực uy hiếp thế nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lần n ú t lấy một tia kiên kỵ lúc trước thiệu thế hùng đồng dạng đang nhìn thường hoành k h o á t x u ấ t đội thích quán thiên hoàng trực tiếp tại hùng vũ bị tả nghị một q u y ề n sau khi đánh bại hắn ý thức được chính mình kế hoạch xuất đại ý ngoài tả nghị chiến l ư ợ c để cho hắn khiếp sợ không thôi thiệu thế hùng rất rõ ràng hùng vũ thực lực đổi thành bản thân hắn cùng hùng vũ lên lôi đài quyết đấu thắng lợi nhất định là không có vấn đề nhưng tuyệt đối làm không được như tả nghị như vậy dễ dàng hiện tại tả nghị đánh đến tận cửa hơn nữa cầm sơn hải hùng phong b i ể n đều cho đánh nát thiệu thế hùng cũng cực kỳ phẫn nộ tái sinh vì sơn hải võ đạo quán quán chủ hắn không thể như đệ tử các học viên xúc động như vậy thiệu thế hùng thích tính kế cũng thích giảng quy củ hắn rất sớm trước tại ngóc nghẽ thiên hoàng võ đạo quán vốn có hai cái võ minh giải thi đấu thẳng tuyển danh lệch nhưng thương hà qua đời hắn nhẫn hơn nửa năm thời gian nhịn đến bây giờ mới ra tay chủ yếu là sợ quá sớm động thủ khiến cho trong vòng chỉ trích cùng thương vũ lâm mãnh liệt bắn ngược không chỉ có như thế thiệu thế hùng trả lại đối với hôm nay thường hoành khoát dẫn nhân đi thiên hoàng thích quán tiến hành tỉ mỉ an bài đánh ba trận quy củ cùng hiện trường trực tiếp chính là từ hắn chủ tính kết quả những cái này ngược lại trở thành sơn hải võ đạo quán tự thành lập đến nay t ố i chuyện cười lớn nhưng càng là phẫn nộ thiệu thế hùng càng là lanh tĩnh hắn cần t r ư ớ c thăm dò tả nghị chi tiết tránh chính mình tiếp tục phạm sai lầm mà không phải để cho đám đệ tử đồ nhóm một loạt mà lên vây đánh tả nghị chút giận đồng thời cũng triệt để bại mất nhà mình võ đạo quán thanh danh nhưng mà thiệu thế hùng trung quy có ngàn loại tính kế hết sức kiên nhẫn đụng phải không dựa theo lẽ thường xuất bài tả nghị cũng là hồn công tả nghị giơ lên nắm tay nhàn n h ạ t nói thiệu quán chủ nói nhảm liền không cần nói nhiều hôm nay ta tới thích quán các ngươi vô luận là ai chỉ cần có thể tiếp được ta một quyền ta đây liền phủi mông rời đi cam đoan về sau không còn nếu tiếp không dưới hắn cười cười rất đơn giản ngươi sơn hải kiếm ta m u ố n ăn miếng trả miếng gấp bội hoàn trả thiệu thế hùng không phải là mưu đồ thiên hoàng hai cái danh n g ạ c sao như vậy hiện tại đổi thành tả nghị tới muốn sơn hải kiếm sơn hải kiếm là hai năm trước thiệu thế hùng cầm đến t r ư ớ c bắt đẳng cấp thời điểm bỏ vốn tám trăm tám mươi tám vạn thỉnh đúc kiếm đại sư đường xa vì hắn lượng thân chế tạo một thanh đại kiếm cũng chính là cái gọi là đại sư kiếm thanh kiếm này cùng sơn hải hùng phong biển đồng dạng hiện giờ đều là sơn hải võ đạo quán biểu tượng cùng vinh quang canh một đưa lên cầu phiếu đề cử duy trì buổi tối còn có canh hai chương sáu mươi sáu một quyền một cái l a n h tĩnh l a n h tĩnh l a n h tĩnh thiệu thế hùng trong lòng nhiều lần địa nhắc nhở chính mình nỗ lực hồi tưởng treo đang làm việc phòng trên tường kia phó vượt qua liên mỗi lâm đại sự có tĩnh khí hãn tự nói với mình đây là tả nghị khích tướng m à tính thân là một vị người từng trải thành thật là không thể trúng kế sau đó gắng giữ tỉnh táo sơn hải võ đạo quán quán chủ bi ai phát hiện chính mình lại không có khắc càng lựa chọn tốt hắn nhất định phải tiếp được tả nghị khiêu chiến thiệu thế hùng đương nhiên có thể cự tuyệt tả nghị nếu cưỡng ép xuất thủ vậy hắn hoàn toàn có thể cho mọi người một loạt mà thượng tướng kia đánh cho bị dày vò lại lưu đưa cục cảnh sát xử theo pháp luật để cho tả nghị vĩnh viễn vô pháp trở mình nhưng tả nghị không có ngu như vậy mà hắn căn bản không thể cự tuyệt bị cự tuyệt tả nghị có thể đập phủi mông tiêu sái rời đi bị nện mất chiêu bài sơn hải võ đạo quán cùng hắn vị này quán chủ lại đem không nề mặt hoặc là hiện tại liền báo động nói tả nghị gây hấn gây chuyện tội đừng nói dỡn như vậy tả nghị tối đa bồi thường một khối tấm biển hắn và sơn hải võ đạo quán về sau còn có mặt mũi tại trong vòng l a n l ộ t những người đồng hành toàn bộ có chết cười về phần tả nghị khai ra điều kiện kia càng là đối với sơn hải trực tiếp nhất nhục nhã hết lần này tới lần khác thiệu thế hùng trả lại vô pháp bác bỏ p h ả n kích bởi vì sự tình nguyên nhân gây ra đến từ chính hắn phân rõ phải trái cũng là sơn hải một phương đối lý trong lòng không muốn đừng đẩy cho người a thiệu thế hùng cảm giác được chưa bao giờ có n g h ẹ n khuất một chương mặt chữ điền nghẹn thành diệt phách cũng không biết cảm giác qua một lát mới từ t r o n g kẽ r ă n g bay ra mấy chữ một lời đã định tà nghị thản nhiên cười cất bước hướng phía cách cách mình gần nhất này tòa diễn võ lôi đài đi đến ngăn tại trước mặt hắn sơn hải võ đạo trong quán người cứ việc rất căm tức rất phẫn nộ lại đều vô ý thức địa vi hắn tránh ra con đường không có một cái dám ngăn cản tả nghị đường đi tả nghị trèo lên lên lôi đài trái tay nắm chặt cổ tay phải xoa xoa hỏi ai tới trước ta tới thường hành o khoát không thể chờ đợi được địa nhảy lên lôi đài lúc trước tại thiên hoàng võ đạo trong quán thời điểm hắn cũng rất nghĩ thử một lần tả nghị thực lực c h u n g quy cảm giác hùng vũ thua quá hoan u ổ n g nhưng quy tắc là mình định hiện trường trực tiếp lại càng là vô pháp lật lọng cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc hiện tại tả nghị đánh đến tận cửa thường hoành khoát rốt cuộc tìm được rửa nhục cơ hội hắn không yêu cầu xa vời có thể chiến thắng tả nghị chỉ cần có thể chống đỡ tả nghị một quyền như vậy đều có thể đem hôm nay sơn hải võ đạo q u á n sở gặp sở h ư u sỉ nhục toàn bộ trả lại thiệu thế hùng không có phản đối thường hoành khoát thực lực so với hùng vũ mạnh hơn một bậc lôi đài luận võ kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú toàn lực ứng phó n ê n chiến đối thủ thắng được đầu trận vẫn rất có khả năng đương nhiên nơi này thắng khái niệm là tiếp được tả nghị một í c h tại đồng môn dưới sự trợ giúp thường hoành khoát rất nhanh mặc hảo hộ chiếc lại phát hiện đối diện tả nghị không chút sức mẻ hắn cười lạnh nói như thế nào chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp n g ư ờ i mặc hộ chiếc ta không cần hộ chiếc tả nghị hồi đáp có thể liền bắt đầu a thường hoành khoát sắc mặt lần nữa đỏ lên bình thường thường hoành khoát cũng không phải một cái dễ dàng tức giận người lòng dạ so ra kém thiệu thế hùng cũng không kém rất nhiều nhưng hôm nay hắn tâm tình đã ở vào không k h ô n g chế được biên giới hắn cắn chặt răng keng tại chuông đồng gõ vang nháy mắt thường hoành khoát mãnh liệt về phía trước phóng ra bước nhanh hai chân cùng eo cơ bụng thịt đồng thời kéo căng hắn không có ý định bị động địa đi đi đón tả nghị trọng quyền mà là chuẩn bị tiên phát chế nhân địa triển khai tiến công cất bước tụ lực bước tiếp theo vào người phi cơ ước thường hoành khoát tại thối pháp trên dưới vô số khổ công hắn thành bại vinh nhục vào thời khắc này nhưng mà không đợi thường h à n h khoát n h y lên tả nghị nắm tay mang theo lấy gào thét kình phong trước mặt oanh kích mà đến tại hắn trong tầm mắt nhanh chóng mở rộng như thế nào lại nhanh như vậy thường hành o khoát hô hấp đều hơi bị dừng lại hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa xuất phát từ võ giả bản năng nghiêng người trốn tránh bà n h tả nghị một quyền đánh chúng thường hành o khoát vai trái vị này t r ư ớ c nghiệp bảy đoạn cách đấu sĩ giống như là bị roi hung hăng rút chúng con quay đánh xoáy lấy bay ngược ra ngoài t r ú n g điệp đụng vào biên dây thừng ư thượng bắn ngược trở về mặt trạm đất đương trường bị vùi dập giữa chợ đại sư huynh cố gắng lên một vị võ quán đệ tử tại dưới lôi đài vừa mới hô một tiếng liền trơ mắt nhìn đại sư huynh té nhào vào trước mắt mình thân thể run r à y hai cái liền vẫn không n ú c ních đại sư huynh cùng với tê tâm liệt phế gào thét vài người võ quán đệ tử cuống quít hướng lôi đài ba chân bốn cẳng địa cứu c h ữ a thường hành o khoát tà nghị thu hồi nắm tay nói hắn không có việc gì chỉ là ngất đi đi theo thiên hoàng võ đạo quán đối chiến hùng vũ đồng dạng Tả nhưng g ị một phám bất Trên thực tế t quyền siêu này đồng dạng không có sử dụng bất kỳ siêu chi có lực. sử với tư cách h là một vị kỵ sĩ, tại vị vũ kỵ kỳ sĩ, p ư ơ diện hắn am hiểu hắn n h am ấ thực là kiếm t u thuật, thuật, đấu cuối ậ vật t tiếp theo thương biệt t chiến sai xếp không hạng cuối cùng. Nhưng h là lần là lộn lắm xạ nữa cùng. lực đạt tới tả nghị như vậy cảnh giới nhất pháp quy tắc trung vạn pháp rõ ràng hắn dùng quyền đó chính là quyền pháp tông sư đơn giản nhất chiêu số trong tay hắn sử đi ra đồng dạng có thể đạt tới võ đạo trí cảnh thường hành khoát thực lực có mạnh hơn nữa gấp mười tốc độ nhanh hơn nữa gấp mười đồng dạng trốn không thoát tả nghị một quyền mà ở trận bao gồm thiệu thế hùng ở trong không ai có thể chân chính nhìn minh bạch tả nghị một quyền này bọn họ liền thấy được thường hoành khoát phóng tới tả nghị tả nghị đón đánh ra quyền sau đó liền đem p h i trước cho đánh thành phi hành con quay vị này sơn hải võ đạo quán đại sư huynh vô cùng mất mặt địa bị vùi dập giữa chợ hôn mê thiệu thế hùng sắc mặt từ từ biến thành đen ánh mắt của hắn nhìn về phía đứng tại chính mình phía bên phải một vị nam tử vị nam tử này t r ư ờ n g ba mươi tuổi bộ dáng dáng người thon giải tướng mạo anh tuấn hắn tên là vương triều nguyên kia thân phận là sơn hải võ đạo quán kiếm thuật đạo sư có được chức bảy đ ẳ n g cấp giấy chứng nhận nhưng thực lực chân chính trả lại muốn mạnh hơn một ít thương hoành khoát cũng không phải tả nghị một quyền c h i địch như vậy đổi một vị kiếm thuật cao thủ trên đi đâu này giờ này khắc này thiệu thế hùng đã không phải là rất để ý ra mặt vương triều nguyên cùng thiệu thế hùng ánh mắt đụng nhau gật gật đầu tại thương hoành khoát bị người đỡ xuống hắn đi đến trên lôi đài ta thủ. là kiếm thủ. vương triều nguyên nói ta chỉ cùng người khác s o kiếm tuy mặt ngoài chấn định tự nhiên nhưng trên thực tế nội tâm của hắn một chút cũng không bình tĩnh tà nghị thật sự quá mạnh mẽ mạnh mẽ đến thái quá cảnh giới trước kia hoàn toàn chưa từng nghe qua tên hắn c ư nhiên ẩn thân tại tiểu tiểu thiên hoàng võ đạo trong quán để cho thiệu thế hùng tao nội trước đó chưa từng có thất bại có thường hành khoát t r ư ớ c xe chi triệt cầm kiếm trên tay vương triều nguyên đối mặt tà nghị không dám có chút đại ú tà nghị nói vậy ngươi sử dụng kiếm ta chỉ dụng quyền một quyền hắn lần nữa lộ ra n ắ m tay côn u vọng vương triều nguyên nội tâm bỗng nhiên dâng lên một khâu ngọn lửa vô danh trầm giọng quát xin chỉ giáo trung đồng vang dội hắn ngang nhiên xuất kiếm mặc dù là tỷ thí dùng một kiếm nhưng ở vương triều nguyên cao như vậy đẳng cấp kiếm khách trong tay như cũ có không tầm thường nguy lực trường kiếm phá không phát ra khiếp người gào thét hướng phía tả nghị vào đầu chém ứng d ụ n tả nghị không né tránh một quyền huy xuất ở giữa một kiếm mũi kiếm giang giác cứng rắn một kiếm từ rán đoạn gãy tả nghị nắm tay tiếp tục hướng trước oanh kích tại vương triều nguyên trên lồng ngực như thế đơn giản thô bạo bạo ảnh vương triều nguyên phi hắn trực tiếp bay ra lôi đài rớt xuống tại vây xem trong đám người sơn hải võ đạo quán đạo t r ẳ n g trong một mảnh tinh mịch tả nghị hỏi còn có ai không người trả lời nhưng dũng manh hạ người vẫn có rất nhanh có một vị giáo viên xuất chiến lên sân khấu sau đó lại bị tả nghị một quyền đánh bay một quyền một cái không có lo lắng không có ngoại ý mớn không có kinh hỷ đương cái thứ năm trèo lên lên lôi đài người bị tả nghị đánh bay tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về thiệu thế hùng nếu như nói còn có ai có thể ngăn cản tả nghị một quyền e rằng không vị này trước bắt đẳng cấp sơn hải quán chủ không ai có thể hơn đang lúc mọi người nhìn chăm chú thiệu thế hùng trên trán toát ra điểm một chút rậm rạp mồ hôi khoe miệng của hắn rút rút muốn nói điểm gì nhưng nói không nên lời cũng không có người lên sân khấu bình thường thích quán tỷ thí đều là so với ba trận số ít dưới tình huống cũng có so với năm trận hiện tại năm trận đánh qua nếu như thiệu thế hùng còn không lên kia căn bản không có người là tả nghị đối thủ tả nghị cũng nhìn về phía thiệu thế hùng thiệu thế hùng toát ra mồ hôi rồi đột nhiên tăng nhiều tại một mảnh làm cho người ta hít thở không thông trầm mặc khó chịu nổi hắn khó khăn mở miệng nói tiểu ngũ cẩm sơn hải kiếm lấy ra tiểu ngũ là thiệu thế hùng nhỏ nhất đệ tử thân truyền thiệu thế hùng trực tiếp nhận thua không chương sáu mươi bảy quá châu bò thiên hoàng võ đạo quán kiếm phòng t ô n cường đối với kiếm ngâu huy mồ hôi như mưa vương tiểu k i ề u mở rộng thân thể cần tu luyện thể thuật bảo nhi vừa mới hoàn thành kiếm chiêu luyện tập thái khắc cùng ra ra ở bên cạnh vì nàng cố gắng lên ủng hộ hiển thị rõ chân chó phong thái mà thương vũ lâm cầm di động đứng ngồi không yên tả nghị sau khi rời khỏi nàng càng nghĩ càng là cảm giác không đúng mình tại sao hội liền dễ dàng như vậy cùng ý tả nghị đi khiêu chiến sơn hải võ đạo quán muốn biết rõ hiện tại sơn hải võ đạo quán thế lực quy mô sâu sắc vượt qua thiên hoàng toàn thịnh thời kỳ quan chủ thiệu thế hùng lại càng là t r ư ớ c bắt đoạn vị cao thủ tả nghị đơn thương độc mã địa chạy tới thích quán nguy hiểm thực quá lớn tuy tả nghị thực lực là rất mạnh nhưng mánh hổ không chịu nổi đàn sói ai có thể bảo chứng sơn hải võ đạo quán sẽ không trở mặt vây công tả nghị hoặc là tại trong tỷ thí đối với tả nghị hạ nặng tay một mình hắn đi qua quá dễ dàng thua thiệt vừa rồi thương vũ lâm cho tả nghị gọi điện thoại nhưng mà tả nghị không có tiếp bây giờ căn bản không biết tình huống như thế nào không được thương vũ lâm bỗng nhiên đứng dậy chuẩn bị đi qua sơn hải võ đạo quán bên kia chợ giúp tả nghị cái gì vương không thấy vương quy tắc trực tiếp bị nàng không hề để tâm vũ lâm tỉ tỉ bảo nhi cầm lấy tả nghị mua cho nàng phim hoạt hình tiểu m a u khăn sắt cầm mồ hôi t o mò hỏi người muốn đi ra ngoài sao ừ thương vũ lâm ngồi s ổ m xuống sờ sờ tiểu nha đầu đỏ rực khuôn mặt nói ta đi nhìn một chút ba ba của ngươi ta sợ h ắ n đằng sau lời nàng nuốt trở về nhưng bảo nhi lại nghe rõ cầm lấy long huyết một kiếm tự tin nói tỉ tỉ ngươi yên tâm đi ba ba của ta rất lợi hại hắn là trên thế giới lợi hại nhất ba ba không có việc gì thương vũ lâm rợ khóc rợ cười không nghĩ được chính mình bị bảo nhi cho an ủi vũ lâm tỉ tỉ vương kiểu kiều dừng lại động tác hưng phấn mà nói ngươi là muốn đi sơn hải bên kia nhìn lao sư thích quán sao dẫn ta một chỗ a nàng thích xem nhất náo nhiệt t à nghị như vậy châu bò đến cửa thích quán tình cảnh khẳng định rất đặc sắc vương tiểu kiều, kiều đối với tả nghị lòng tin hoàn toàn cùng bảo nhi đồng dạng phong phú tôn cường lén lút giơ tay lên hắn cũng m u ố n không được thương vũ lâm quyết định các ngươi cũng không muốn đi cho ta rất tốt mà ngây ngốc ở chỗ này liền ta tự mình đi mặc kệ kết quả là tốt hay xấu nàng cũng phải đi dũng cảm đối mặt người qua đi làm cái gì nhưng mà thương vũ lâm vừa dứt lời kiếm cửa phòng liền chuyển tới một quen thuộc thanh âm ba ba bảo nhi quát to một tiếng vung ra chân nhanh chóng điệu tiến lên Tà một trên mặt một trôn bà bà tránh,、ghim. Tà mặt, mà nàng bà nàng Nghị ung, khuôn ngụm, Nhi khanh Nghị chính mình mặt, à nha, buổi sáng quên dâu. Hắn ghim. ha hả khách cười của cười cạo sờ sờ bối. buổi tiểu nha đem bẹp bà Bảo dâu. vương i mặt kinh hỉ thương Vũ Lâm nói, tiểu a đã về r ồ Vương t i kiều làm đại biểu thắng lợi thủ thế cười hì hì tiếp cận qua trắng trận thổi phồng chúc mừng lao sư khải toàn trở về quét ngang sơn hải không đ â u địch nổi nàng cũng không sợ vỗ ngông ngựa đến đùi ngựa chỉ nói ánh mắt cùng lanh lợi lực liền vùng tiểu mập mạp ba con phố tà nghị không lời nói hay lắm như chính mình tận mắt nhìn thấy giống như thương vũ lâm nhịn không được hỏi n g ư ờ i không sao chứ tà nghị trở về có thật sự quá nhanh trước trước sau sau cũng liền mười mấy phút ta đổi thành người khác có lẽ đoán tà nghị căn bản không có đi sơn hải võ đạo quán nhưng thương vũ lâm tin tưởng tà nghị là nói được thì làm được người tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy cho nên cũng cảm giác rất bất khả tư nghị ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dáng sao tà nghị cười cười nói ta đi qua đập chết sơn hải hùng phong biển sau đó đem sơn hải kiếm mang về nói qua hắn đem trái tay cầm trường kiếm đưa cho thương vũ lâm thương vũ lâm vẻ mặt tỉnh tỉnh địa tiếp nhận sơn hải kiếm tà nghị nói rất đơn giản rất nhẹ nhàng thế nhưng lời bên trong bao hàm tin tức lượng thật sự có chút lớn thế cho nên thương vũ lâm nghe đều có chút chuyển bất quá đầu vóc đập chết sơn hải biển mang về sơn hải kiếm với tư cách là thiên hoàng võ đạo quán đã từng lớn nhất đối thủ thương vũ lâm đối với sơn hải võ đạo quán tự nhiên vô cùng rõ ràng đương nhiên biết sơn hải hùng phong biện cùng sơn hải kiếm đối với sơn hải võ đạo quán ý vị như thế nào t à nghị đây là đem sơn hải võ đạo quán cùng thiệu thế hùng thể diện dẫm lên trên mặt đất trong đánh cho bọn họ lật không tân h a hắn lại như thế nào làm được cáo gia thiệu thế hùng lại là kinh sợ đến hạng gì trình độ mới giao ra sơn hải kiếm lao sư châu bò vương tiểu kiều hưng phấn mà kêu la quá châu bò nói chuyện chú ý một chút tà nghị đưa tay gõ go, go nàng đầu nữ h à i mọi nhà làm văn minh thuộc nữ không tốt sao vương t i ể u kiều che sọ não nội tâm âm thầm thầm nói lao phong kiến thuộc nữ cái gì nhàm c h ắ n nhất thương vũ lâm cuối cùng là phục hồi tinh thần lại nàng nhìn mình trong tay cái thanh này sơn hải kiếm lại là kinh h ỉ lại có một chút thương cảm nếu như phụ thân nàng thương hà còn sống giờ này khắc này không biết nên cao hứng biết bao nhiêu tà nghị là thương hà tự tay mang ra đệ tử hắn đã từng đối với có được lấy cực cao thiên phú tả nghị ký thác kỳ vọng hy vọng người sau có thể kế thừa từ mình y tế bát đem thương ra kiếm p h á t giường q u a n g đại chẳng qua lúc ấy tả nghị không muốn đi t r ư ớ c nghiệp võ giả con đường còn là rời đi thiên hoàng để cho thương hà thường xuyên bóp cổ tay thở dài hiện giờ tả nghị trở về lẻ loi một mình quét ngang sơn hải võ đạo quán cầm thiệu thế hùng d a mặt đều lột bỏ tin tưởng thương hà trên trời có linh thiêng nhất định sẽ vô cùng an ủi nàng nháy mắt mấy cái cố nén rơi lệ xúc động mỹ người đem sơn hải kiếm đưa trả lại cho tà nghị đây là ngươi chiến lợi phẩm chính ngươi giữ đi tà nghị hỏi đ ặ t ở võ quán trong không tốt sao tà nghị hiện tại đã không kém tiền sơn hải kiếm tuy rất quý trọng cũng sẽ không bị hắn để trong lòng thanh kiếm này quá đáng chú ý thương vũ lâm lắc đầu nói đ ặ t ở võ quán đối với thiên hoàng chưa chắc là chuyện tốt tà nghị cũng không có miễn cưỡng vậy đi bên cạnh vương t i ể u kiều nhịn không được hỏi lão sư thanh kiếm này rất có lai lịch sao tà nghị liếc nàng một cái nói giá trị tám trăm tám mươi tám vạn đại sư kiếm ngươi cứ nói đi mắc như vậy à tuy vương tiểu kiều, kiều xuất thân phú quý nhân ra nhưng đối với thanh kiếm này giá trị cũng cảm thấy kinh ngạc có thể mua bắt chiếc xe thể thao nàng đâm cháy kia chiếc xe thể thao cũng liền chừng trăm vạn mà thôi thật có thể mua bắt chiếc mà bây giờ vương tiểu kiều, kiều đã bị trong nhà cấm tự mình lái xe mỗi ngày lui tới võ đạo quán đều là lái xe đưa đón nhìn xem cái thanh này bắt xe thể thao sơn hải kiếm nàng hai mắt đều toát ra đ ố n đốm kỳ thật không có mắt như vậy thương vũ lâm cười nói theo ta được biết thiệu thế hùng thỉnh đúc kiếm đại sư đường viễn định chế cái thanh này sơn hải kiếm đại khái trả giá không được hai trăm vạn a đương nhiên cũng nắm một chút nhân tình quan hệ vương tiểu kiều nghẹn họng nhìn chân chối như thế nào t r ê n h lệch nhiều như vậy lăng xê mà thôi thương vũ lâm giải thích nói đối ngoại tuyên truyền đều là tám trăm tám mươi tám vạn tựa như rất nhiều minh tinh đối ngoại thanh toán báo giá mấy ngàn vạn hơn trăm triệu nhưng chân chính hợp đồng nói hạ xuống đánh cho ba bốn ghe rất bình thường thương nghiệp lẫn nhau thổi a vương t i ể u kiều bừng tỉnh thổi trúng lượng nước khá lớn thương vũ lâm nói nếu như lại trừ đi đường viễn danh khí tăng thêm thanh kiếm này chân chính giá trị cũng liền khoảng một trăm vạn a thì ra là thế này a tả n g h ĩ như có điều suy nghĩ địa sờ sờ cái cảm thương vũ lâm không muốn sơn hải kiếm hắn cũng vô ý coi như đồ cất g i ữ lưu lại ở trong tay mình cho nên muốn bán đi toán hiện tại xem ra trực tiếp bán đi khẳng định tương đối thiệt thòi cho nên không bằng tại kia trên cơ sở tiến hành cải tạo gia tăng kia giá trị vừa rồi tả nghị đã xem qua sơn hải kiếm thanh kiếm này vô luận là chất liệu còn là công nghệ đều so với kia hai thanh đoạn thủy kiếm cao hơn không ít cải tạo chỗ trống cũng lớn hơn hơn nữa sơn hải kiếm là tiêu chuẩn quy cách trường kiếm xuất thủ không thể nghi ngờ muốn càng thêm dễ dàng cũng bán được lên giá tiền về phần đại sư đường viễn danh khí tại tả nghị trong mắt không giá trị bao nhiêu hắn rất nhanh liền hạ quyết tâm sau khi trở về liền tiến hành cải tạo sau đó cũng thả t a y khê dưới mặt đất thị trường bán ra nhìn xem có thể hay không lại xoát xuất tín ngưỡng lực một hai trăm vạn cũng rất tốt nha vương tiểu kiều, kiều nói lão sư ngài một ngày đi thích một nhà quán một ngày lợi nhuận một hai trăm vạn rất nhanh chính là hàng tỷ phú hảo nàng hai mắt t ỏ a ánh sáng nói liền cùng thực giống như tà nghị cùng thương vũ lâm cũng bị nàng t r e o c h ọ c cười tà nghị không nói với nàng vui bùa hỏi hôm nay ngươi động tác hoàn thành mấy cái không hoàn thành cứ tiếp tục làm vương tiểu kiều le lưới ngoan ngoan đi luyện tập tà nghị ôm lấy bảo nhi đối với thương vũ lâm nói ta về trước đi chúng ta buổi tối gặp lại đêm nay hắn đem mang tiểu nha đầu đi thương vũ lâm ra ăn cơm đồng thời v ẫ n an sư mẫu lương tuyết mai thương vũ lâm gật gật đầu buổi tối gặp lại canh một đưa lên cầu phiếu để cử duy trì cảm ơn mọi người chương sáu mươi tám trộm có phủ sinh nửa ngày rảnh rỗi lâm giang trái chỗ ở tầng hầm ngầm tả nghị cư trú nhiều năm bộ này biệt thự có cái diện tích tương đối lớn tầng hầm ngầm phân ra hầm rượu cùng mật thất hai bộ phận h á n và mẫu thân hai người đem đến lâm giang c h ấ n cư trú thời điểm hầm rượu sớm đã vứt đi bên trong chỉ có trống rông giá rượu sau đó liền biến thành gửi công cụ cùng tạp vật tạp vật mấy ngày hôm trước tả nghị lợi dụng trống không thời gian đối với tầng hầm ngầm hầm rượu tiến hành đơn giản cải tạo đồng thời đả thông mật thất tại cự linh vu nô dưới sự trợ giúp dựng lên một cái phòng làm việc sau đó hắn đem được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn bên trong công cụ tất cả đều lấy ra để cho nơi này biến thành tay mình s ư ở n g ngồi đang làm việc trước sân khấu tả nghị rút ra sơn hải kiếm thanh t r ư ờ n g kiếm này vô luận là hình dạng và cấu tạo cùng nhỏ đều vô cùng tiêu chuẩn nhìn lên rất giống là một thanh cao cấp trong nhà xương chế tạo mặt hàng nhưng tỉ mỉ quan sát thân kiếm phần che tay trôi kiếm cùng kiếm đầu đều có được không ít có một phong cách riêng chi tiết thiết kế khiến nó bày biện ra không giống với chế thức trang bị khí chết đặc biệt là trên thân kiếm mơ hồ hiện ra kiếm văn phiền phức mà mỹ lệ tại đèn bàn chiếu d ọ i xuống chiếu ra rét lệnh lợi hại hà o quang nhiều quan sát một lát đều có loại ánh mắt bị đâm thủng cảm giác mà tả nghị đối với sơn hải kiếm quan sát tiến thêm một bước có thể thưởng thức xuất đúc kiếm sư tại rèn đúc nó thời điểm sở đầu nhập suy nghĩ ly thú lấy tả nghị ánh mắt đến xem đường viễn cũng không phải là hư danh nói chơi đúc kiếm đại sư là có điểm thực vật liệu thực liệu nhưng là không hơn tại ạ xa ạ thế giới một vị tượng sư thông qua truyền thừa đạt được tài nghệ có thể truy tố đến mấy cái kỷ nguyên lúc trước mấy vạn năm tới vô số người ngưng kết trí tuệ cộng thêm đến từ bất đồng vị diện ngàn vạn loại tài liệu chế tạo xuất tác phẩm dù cho vẹn vẹn chỉ là tam lưu mặt hàng cũng đủ để đem cái thanh này sơn hải kiếm nghiền thành c ặ t bã cho nên tả nghị không cần nghĩ ngợi địa xóa đi trên thân kiếm chữ khắc vào đồ vật đại sư tiêu ký kích phát ra hỏa diễm đấu khí phối hợp tinh thần chấn động pháp đối với sơn hải kiếm tiến hành một lần nữa rèn luyện đấu khí liệt diễm thanh trừ hết kiếm trong cơ thể ẩn chứa dư thừa tạp chất tinh thần chấn động pháp để cho kim loại nguyên tố phân bố có càng thêm đều đều thanh t r ư ờ n g kiếm này phẩm chất kế tiếp rồi đột nhiên để thăng một mảng lớn sau khi hoàn thành tân sơn hải kiếm có thể nói thoát thai hoang cốt mà tả nghị vẹn vẹn không dùng đến một phút đồng hồ thời gian đón lấy hắn lấy ra một ít khối xích ấu kim cùng một khối nhỏ hơn tinh huyễn ngân người sau thể tích chỉ vẹn vẹn có phí trước một p h ầ năm n tả nghị đem xích ấ kim cùng tinh huyễn ngân một chỗ để vào nồi nấu c ặ n ở trong xích ấu kim có siêu cao chống đỡ tính ăn mòn cùng siêu phàm lực lượng thân hòa độ là dùng để chế tạo siêu phàm vũ khí trọng yếu phụ trợ tài liệu mà tình h u y ễ n ngân có thể gia tăng vũ khí lực sát thương so với xích ấu kim càng thêm chân quý cùng hy hữu tả nghị đem chính mình tên thật khắc ở làm tinh thế giới pháp tắc chi võng hắn bởi vậy mất đi ạ xạ ạ toa độ rất có thể vĩnh viễn đều không trở về được thế giới kia cho nên được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong tài liệu là dùng một chút ít một chút bởi vậy tại cải tạo dùng tài liệu thượng hắn vô cùng keo kiệt thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất liền đầy đủ lần nữa kích phát đấu khí h ỏ a diễm tả nghị lợi dụng n ồ i nấu quạng dung luyện xích ấu kim cùng tinh huyễn ngân đem hai loại hoàn toàn bất đồng tài liệu hoàn mỹ địa dung hợp đến một chỗ sau đó k h u y ê n đảo tại trường kiếm tại tinh thần chấn động lực lượng dưới tác dụng vàng bạc hỗn hợp kim loại dung dịch phảng phất co sinh mệnh nhanh chóng mà đều đều địa che kín cả thanh trường kiếm bao gồm phần che tay cùng chuỗi kiếm tuy xích ấu kim thể tích là tinh huyễn ngân gấp năm lần thế nhưng trường kiếm lớp mạ sở bày biện ra cảm nhận cùng sắc thái lại hoàn toàn thiên hướng về người sau ngân quang trầm tĩnh phảng phất giống như tinh thần có cảm giác như mộng như ảo mỹ lệ đây là tinh h u y ễ n ngân mặt khác một đại đặc điểm hoa lệ loại này hoa lệ cũng không phải là có hoa không quả kiếm giữ thanh trường kiếm này người tại phát động công kích thời điểm lập loệ kiếm mang có thể đưa đến quáy nhiều đối thủ ánh mắt tác dụng đặc biệt là tại cường quang trong hoàn cảnh hiệu quả rõ ràng nhất đến một bước này tân kiếm vẫn chưa hết thành xuyên ố n văn. bén cùng g cái Sắc phù x u giáp Sắc danh p v ă như n ý nghĩa chính là xuyên thấu hộ giáp gia chỉ xuyên giáp phù văn trường kiếm đối với hạng nặng hộ giáp đâm thùng năng lực đem sâu sắc đề thăng hai cái phù văn trồng lên còn có tinh h u y ễ n ngân đặc tính thanh trường kiếm này lực sát thương so với tấc kim kiếm mạnh mẽ x u ấ t tối thiểu vài lần khác hết phù văn tả nghị cuối cùng dùng đấu khí rèn luyện một lần sơn hải kiếm cải tạo công tác tuyên cáo hoàn thành v ề phần nồi nấu quặng trong còn thừa dư k i a m ộ t chút hỗn hợp dung dịch bị hắn độ tại vỏ kiếm mặt ngoài cực kỳ mỏng manh lớp mạ không có cái gì đại tác dụng nhưng cùng trường kiếm tại thị giác thượng hình thành hoàn mỹ phối hợp tả nghị cũng không có quên ban tặng thanh trường kiếm này lấy tên mới hắn tại phần c h e tay trên có khắc hạ h u y ễ n sao hai chữ h u y ễ n sao kiếm cầm kiếm trên tay tả nghị tỉ mỉ địa kiểm tra một lần cảm giác vẫn có chút thỏa mãn ngay vào lúc này hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động lập tức đem h u y ễ n sao kiếm tính cả vỏ kiếm một chỗ thu vào không gian chỉ hoàn bên trong tả nghị đứng dậy nhanh chóng rời đi tầng hầm ngầm vài giây đồng hồ hắn xuất hiện ở lầu ba bảo nhi trong phòng ngủ bảo nhi vừa mới chấm dứt ngủ trưa tiểu nha đầu mơ mơ màng màng địa mở mắt liền gặp được ngồi ở mép giường tà nghị nàng ngọt ngào kêu lên ba ba vươn tay ra ôm một cái tà nghị túi người mang nàng ôm vào trong lòng vừa cười vừa nói rời giường nha tiểu nha đầu đem cái cầm đặt tại trên bả vai hắn m i ệ n cương ừ một tiếng ánh mắt lại lại lần nữa nhắm lại gâu gâu thái khắc tại bên giường luồn lên nhảy xuống liều mạng đưa o n g đ cái đuôi nhỏ bảo nhi bảo nhi mau mau cùng gồng cùng nhau chơi đùa bảo nhi lần nữa mở mắt v ệ n h lên cái miệng nhỏ nhắn nói biết rồi tiểu nha đầu cùng thái khắc có tâm linh cộng m ì n h cho nên cho dù thái khắc sẽ không nói chuyện cũng có thể minh bạch nó ý nghĩ phản lại cũng đồng dạng đem so sánh ra nói chuyện tặc chân trượt ra ra chỉ có thể thông qua ngôn ngữ tới cùng bảo nhi tiến hành câu thông tà nghị vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng nói vậy ngươi đứng lên đi ta dẫn ngươi đi bên ngoài hái rau dại được không nào hái rau dại bảo nhi nhất thời nhãn tình sáng lên gật đầu như gà con mổ thóc hả ứ t r ả hả ứ t r ả tà nghị ha ha cười cười tả ra nhà cũ ở vào lâm giang trấn tây đầu cự l y biệt thự gần nhất trong trấn nhân gia cũng có hảo mấy trăm mét xa mà vây quanh biệt thự xung quanh thổ địa tất cả đều là thuộc về tả ra hoặc là nói t à nghị biệt thự đằng sau là một tòa bị rừng cây rậm rạp bao trùm sân núi nhỏ diện tích tuy không là rất lớn nhưng thắng tại hoàn cảnh rất đẹp một cỗ thanh tịnh sơn tuyền tự trong rừng quần quận chạy ra rót vào dưới núi một vũng thanh đầm bên trong hướng về phương xa đồng ruộng ố n lượn s u ố t một mảnh chật vật chật vật dòng suối b i ệ tuy thự thủy đàm giữa phủ lên một thời rất phủ mảnh cùng lên đường mòn, bởi vì thời gian giữa đàm bởi l vì â không có thanh lý, cho nên đại bộ phận hai nên đường mòn hai bên tất cả đều là nở có cỏ cả tại tất lý, lấp là l đại đều dại, vùi bộ bị rộ ấ hoa Những dại vùng quê. chính á i này i nhiêu người khác quái không nghị tránh đến biệt yên tĩnh, thổ thuê, khác thự tà biệt t địa để bị xa có r dày hơn vị trí địa mới vừa mới rồi là u g đồng tùn ruộng. Tuy c í n h là buổi chiều nóng bức thời điểm nhưng đi ở vùng quê đang lúc đường mòn t h ủ lâm vật che chắn ở độc gác dương quang thanh phong mang theo bùn đất cùng hoa cỏ hương thơm đập vào mặt làm cho người ta vui vẻ thoải mái bảo nhi đi theo tả nghị tới tả ra nhà cũ cư trú có một đoạn thời gian nhưng vẫn là đầu vừa về đến đến bên này du ngoạn nàng thập phần vui vẻ vung ra bàn chân về phía trước chạy tới gâu gâu chân chó thái khắc chặt chẽ theo sát ở sau lưng nàng chạy trốn đồng dạng vui vẻ ra ra thì vỗ vội cánh bay đến không trung ngâm nga lên c ư ờ i nhỏ tả nghị thong thả địa rơi vào cuối cùng nhìn xem tiểu nha đầu vui vẻ địa dương oai chỉ cảm thấy hỉ nhạc căn bình chạy một đường bảo nhi chạy ra một đầu mồ hôi nước nàng quay người lại chạy về tới hỏi ba ba ba ba ngươi không phải nói hái rau dại sao rau dại ở nơi nào a không nên gấp gáp tà nghị yêu thương đ ị a l a o đi trên c h á n nàng mồ hôi thuận tay từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai cái hàng che chúc r ổ đem bên trong một cái đưa cho nàng ba ba dạy ngươi tìm ừ tiểu nha đầu vui vẻ đ ị a tiếp nhận r ổ t r ừ n g lớn đen lùng liếng ánh mắt đối với phụ cận bùi cỏ q u é t hình rau dại rau dại ở nơi nào kỳ thật rau dại có rất nhiều tả nghị giáo bảo nhi ngắt lấy là dã rau rền dã rau rền là một loại dinh dưỡng rất cao rau dại có thanh nóng rõ ràng nóng tác dụng cho nên mùa hè ăn rất thích hợp hơn nữa còn có bổ cái hiệu quả người già cùng tiểu hài tử cũng có thể ăn nhiều một ít khi còn bé tả thanh vân thường thường mang theo tả nghị tại phụ cận hái dã rau rền mà bây giờ tả nghị mang theo bảo nhi hắn nghĩ nếu như ma ma vẫn còn ở kia sẽ có bao nhiêu tốt canh hai đưa lên Câu phiếu để cử duy trì. Cảm ơn. chương u p i ế sáu mươi chín nghị luận nóng ba ba đến từ bảo nhi tiếng kêu cắt đức tả nghị hồi ức hắn phục hồi tinh thần lại cười hỏi làm sao vậy ngươi xem ta hái thiệt nhiều r a u dại tiểu nha đầu bưng lấy giỏ trúc tử đắc ý phía bên trái nghị khoe khoang ngươi xem ngươi xem hoa tả nghị sợ hãi than nói nhiều như vậy a một cái rổ đều nhanh tràn đầy hoàn toàn có thể phong nàng một cái r a u dại ngắt lấy tiểu tay thiện nghệ quang vinh danh sưng ơ kỳ hỉ bảo nhi rất vui vẻ sơ sơ cùng ở bên cạnh thái khắc đầu có a thái giúp ta đó thái khắc ha ha ha địa lẻ lưới giả bộ ô n g rất vất vả rất mệnh ta bộ dáng ra ra tại thượng không lượn vòng liệu dịu kêu lên còn có ta ta nó có thể làm bất quá là bay tới bay lui địa khoa tay múa chân nơi này có nơi này cũng có nơi này càng nhiều kỳ thật giao dại khắp nơi đều có căn bản không cần nó tìm kiếm cũng không biết xấu hổ phân công lao nhưng bảo nhi còn là cho khen ngợi gia gia cũng hỗ trợ bất quá tả nghị nhưng nhìn ra vấn đề a nha không phải là giã rau rền không có thể ăn bảo nhi là lần đầu tiên hái rau dại tự nhiên không có cái gì kinh nghiệm liền đem một vài cùng giã rau rền không sai biệt lắm thực vật cũng thu thập chứa vào trong giỏ sách tiểu nha đầu mở to hai mắt a tả nghị ngồi sổm xuống, xuống kiên nhẫn giáo nàng chính xác phân biệt giã rau rền bảo nhi rất thông minh rất nhanh liền nắm giữ phân biệt kỹ xảo sau đó một rổ rau dại xóa đi hơn phân nửa nhưng nàng không c o i nhụ trí cầm lấy nắm tay nhỏ nói a thái ra ra chúng ta tiếp tục tìm rau dại rất nhanh lại chứa lầy giỏ tà nghị cười nói ba ba với ngươi một chỗ hái có hắn gia nhập tốc độ tự nhiên sâu sắc tăng nhanh không bao lâu hai cái giỏ trúc tử liền trang hoàn toàn mới lạ d ã rau rền tà nghị dẫn theo rổ mang theo tiểu nha đầu đi đến bên dòng suối nhỏ t h à n h tẩy vừa mới hái tới rau dại từ khắp chung quanh không có nhà xưởng thậm chí ngay cả đồng ruộng đều cách nửa giảm địa cho nên những cái này giã rau rền không có bất kỳ ô nhiễm đi qua sạch sẽ thanh tịnh sơn tuyển suối nước thanh t ẩ y càng thêm hiển lộ xanh b i ế c xinh đẹp tà nghị cùng bảo nhi hai người phân công hợp tác tà nghị phụ trách lựa thanh t ẩ y tiểu nha đầu phụ trách chỉnh lý trang cái giỏ gấu gấu thái khác đứng ở bảo nhi bên cạnh đối với dòng suối nhỏ phê tê ờ với tư cách là hỏa thuộc tính siêu phàm ma thú nó thiên tính liền không thích gần nước phá sát sau khi đi ra trả lại không có tắm một lần tám may mắn trong nhà có cự linh vu nô có thể sử dụng thanh khiết thuật trợ giúp nó thanh lý mất trên người bẩn đồ vật bằng không tả nghị là sẽ không dễ dàng tha thứ nó mỗi ngày ghé vào bảo nhi trong phòng ngủ ngon da g i a ngừng rơi vào một khối bờ suối chạy trên tảng đá cấp nước chải vớt lấy chính mình lông vũ thỉnh thoảng dùng ánh mắt khi dễ ngó ngó thái khắc a thái bảo nhi bỗng nhiên tính trẻ con nổi lên khi cười hì hì lấy lấy tay nâng tới suối nước hướng thái khắc r ộ i đi nhất thời dội thằng này một thân、Vung. thái khác quát to một tiếng vội vàng l i ề u mạng lay động thân thể đem đính vào lồng cho tiếp nước tích toàn bộ v ớ y khô ô ô nó dùng ai hoán ánh mắt nhìn xem bảo nhi ngươi sao có thể như vậy đối với hương đâu này a nha tiểu nha đầu lập tức cảm giác hảo ấ y náy vội vàng nói xin lỗi nói a thái thật xin lỗi b à thái khác thừa cơ làm lũng để cho bảo nhi ôm nó dỗ dành nửa ngày đồng ý rất nhiều rất nhiều bỏ bít tết mới khiến cho nó thỏa mãn đối với cái này g i a g i a nhìn thấy thái khắc trong ánh mắt khinh bỉ quả thật đều nhanh muốn đột phá phía chân trời hảo tà nghị thanh tẩy hết d ạ g i a o rền nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm nói bà bối chúng ta đi thôi bảo nhi hỏi ba ba chúng ta về nhà sao kỳ thật nàng trả lại muốn ở chỗ này chơi nhiều trong chốc lát thực chơi rất khá a chúng ta về nhà trước tà nghị sờ sờ khuôn mặt nàng nói sau đó lại đi vũ lâm tỉ tỉ ra ngươi nói được không nào a nha bảo nhi trốn tránh tả nghị đại thủ hầm hư nói ba ba rất xấu cầm nước đều sát ta trên mặt tả nghị tay vừa mới tắm rau dại cũng còn n ướt sũng ta muốn sát trở về nàng nào vào tả nghị trong lòng đem khuôn mặt dán chặt lấy ba ba lồng ngực loạn choạng đầu tả hữu dùng sức cọ á cọ cầm tả nghị tờ sơ t á o sơ mi áo trở thành lau mặt bố tả nghị cười ha hả ôm nàng lên hai tay cuốn đem tiểu nha đầu vững vàng địa ngồi tại chính mình trên bờ vai a bảo nhi kinh sợ kêu một tiếng bởi ả n năng nghị nàng sướng tiếng cười, thích lấy bắp chân kêu lên, cưới ngựa lớn、ba. Này nha từng có thể nghiệm, nhưng nàng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại thập phần hương phấn. bắt bắp ba. b khắc, tả tóc. một phát thích tiểu trước thể một chút thập lấy lấy là lại chưa hãi, đó có cười, cưới Sau sợ ra vui kêu đầu vì ba ba hai vai liền phảng phất như là nguy nga núi cao hùng vĩ mà kiên cố bảo nhi ngồi ở phía trên ngắm nhìn phương xa bốn phía mỹ lệ đồng ruộng phong cảnh thu hết vào mắt thanh phong tử tới vui vẻ thoải mái tà nghị phất tay đem hai cái giỏ r ã rau rền thu vào không gian chỉ hoàn nói chúng ta đi d i u bảo nhi giơ lên hai tay hướng hướng lên bầu trời giá giờ này khắc này nàng không thể nghi ngờ là trên cái thế giới này may mắn nhất vui sướng nhất bé gái gâu gâu thái khắc loạng c h o n g cái đuôi cùng tại tả nghị thân mặt ra ra một lần nữa bay lên không trung tại phía trước dẫn đường x é o xuống dương quang qua trong rừng cây ke hở chiếu vào đường n g ọ n tốt đẹp giống như một đầu văn xuôi tiểu thi mà cùng thời khắc đó thế giới inter đại hạ võ minh tổng đàn giang nam phân đường hàng châu q u á n trà bên trong hôm nay bầu không khí vô cùng náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ ôn la hội viên nhân số cùng phát bài viết số lượng sáng tạo tân cao đại hạ võ minh tổng đàn là đại hạ võ đạo liên minh website game diễn đàn tổng đàn bên trong dựa theo 36 hành tinh phân ra 36 cái phân đường bản khối phân bản phía dưới lại căn cứ nội thành huyện thiết lập từ bản sở hữu tại võ minh đăng ký hội viên cũng có thể tại diễn đàn trong tiến hành tự do giao lưu hàng châu q u á n trà chính là hàng châu bản địa từ bản nơi này tụ tập chỗ này đại đô thị trong ngàn vạn vị võ đạo kẻ yêu thích cùng với chức nghiệp võ giả mọi người tại quán trà trong nói chuyện trời đất trong vòng ngoài vòng nghiệp giới bắt quái tin tức cùng tin tức nho nhỏ thường thường ở chỗ này nhanh nhất lưu truyền ra mà để cho quảng đại đàn hảo hữu nhóm hơi bị nghị luận nóng chính là bị diễn đàn nhân viên quản lý bố trí đỉnh một chương hot topic sơn hải võ đạo quán sáng nay chịu khổ thích quán sơn hải hùng phong biển bị nện thiệu thế hùng chắp tay nhuộng ra sơn hải kiếm muốn làm người khác chú ý tiêu đề danh có lấy t r ư ở n g tấm thiệp này tiêu đề thật sự đủ dài tự nhiên vô cùng hấp dẫn ánh mắt nhất là tại bị bố trí đỉnh dưới tình huống nhưng phạm là đi đến quán trà đàn hảo hữu khẳng định phải nhịn không được điểm tiến vào nhìn đến cùng vừa chưa một ba mươi phân vừa mới tuyên bố thiếp m ờ i bốn điểm còn chưa tới điểm kích lấn vào lượng đã đột phá mười vạn h ồ i thiếp d ẹ m tất ly số lượng lại càng là đạt tới ba vạn nhiệt độ trí cao làm cho người ta l u l ư ớ i thiếp m ờ i tiêu đề rất dài nhưng bên trong nội dung vô cùng đơn giản liền rán đoạn không được 10 phút đồng một phút được hồ video Đoạn video này sở ghi sở cuối h chính nghị thương nhập Hải é p độc đơn Sơn là tả đạo mã xâm nhập sơn hải võ q á quán đánh cái n tình cảnh, hắn liền chiến ngũ trận, một quyền thích một một bay đ thủ, khiến cùng h Hải võ đạo quán chủ thiệu thế h o đạo Sơn quán võ n hình ậ n lên Sơn cùng thua Hải h cuối đưa kiếm. Video cuối cùng hình ảnh định dạng tại cửa v õ quán rơi là tả trên đất sơn hải biển mảnh vỡ phía trên vì vậy võ minh tổng đàn hàng châu tự bản diễn đàn bùng nổ nồi mấy năm gần đây sơn hải võ đạo quán tại hàng châu võ đạo giới thanh danh lên cao kinh doanh quy mô không ngừng mở rộng quán chủ thiệu thế hùng bị coi là có hương cựu đoạn thực lực chức nghiệp cao thủ môn hạ đệ tử nhân tài đông đúc đưa thân nhất lưu võ đạo quán ở trong tầm tay nhưng mà như vậy dạng một nhà như mặt trời ban trưa võ đạo quán lại bị tả nghị một người một quyền đánh cho không nề mặt bị bại thảm như vậy liệt bị bại như thế khó chịu nổi thật sự vượt qua mọi người tưởng tượng sau đó đàn hảo hưu nhóm phân thành ba phái nhất phái là chê cười sơn hải võ đạo quán hào nhoáng bên ngoài thiệu thế hùng h ư u danh vô thực da mặt cũng bị người khác dẫm lên trong đất thậm chí ngay cả lên đài dũng khí đều không có quả thật buồn cười đáng khinh đồng hành là hoan gia sơn hải võ đạo quán tại trong vòng danh tiếng cũng không phải là thượng giai quật khởi trong quá trình lại đắc tội rất nhiều người hơn nữa hàng châu và i gia võ đạo quán cũng bị sơn hải đa quán hiện tại bỏ đa xuống giếng đánh chó mủ đường ít không mặt khác nhất phái thì là trách cứ tả nghị không nói giang hồ quy củ hành sự quá mức dã man bá đạo thực lực tuy mạnh nhưng phẩm hạnh quá kém đề nghị võ minh đối với kia tiến hành chế tải bởi vì cái gọi là một con ngựa đau cả tàu được ă n thêm cỏ sơn hải võ đạo quán cùng thiệu thế hùng cũng là có bằng hữu cùng minh hữu mọi người xem sơn hải bị đa quán thảm trạng không khỏi lòng có ưu tư nghĩ đến nếu đổi lại là chính mình đối mặt tả nghị khiêu chiến lại đem lại như thế nào tình trạng cho nên liền đứng ở quy tắc đại nghĩa góc độ tới tiến hành công kích về phần đệ tam phái chương ũ n g là số lượng tối đa nhất phái. Đó chính bảy là mươi làm khách lợi hại một quên một cái quên đánh sơn hải nhà trẻ vị cao thủ này là ai a như thế nào chưa từng có gặp qua đâu xuất hiện thích quán nện chiêu bài ngoan độc đủ c â y ta thích quả thật thái ra nhóm cao thủ ta nghĩ cho ngươi sinh h ậ u tử trên lầu ta biết ngươi bên cạnh nữ trang đại lão n g ư ờ i hoàn sinh hầu tử là sinh hầu tử a thuốc lá bia nước khoáng đậu phộng hạt dưa đại đùi gà tới chân để cho một chút vị này thực rất mưu có cách đấu đại sư cấp thực lực a ừ võ đạo gia trung lập phái chính phản hai bên không dính chỉ cần có náo nhiệt nhìn đó là sợ hãi thiên hạ không loạn nhưng trong đó không thiếu ánh mắt độc ác nhãn lực cao minh h ạ n g người chức nghiệp cựu đoạn là một vị võ giả có khả năng cầm đến chính thức chứng thực tối cao đẳng cấp nhưng ở cửu đoạn phía trên còn có đại sư giai vị cách đấu đại sư cùng kiếm thuật đại sư cả hai bị gọi chung vì võ đạo gia võ đạo gia danh xưng cũng không phải là thông qua chính thức khảo hay có mà là trong vòng công nhận tại chiến đấu cùng kiếm thuật phương diện thực lực vượt qua cửu đoạn có tư cách khai tông lập phái cấp đại sư nhân vật đại biểu sơn hải võ đạo quán xuất chiến đạo sư cùng giáo viên có chức bảy cách đấu sĩ cùng chức thất kiếm tay nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ địa thảm bại tại tả nghị quyền liền người sau một chiêu đều ngăn cản không nổi trước bát thiệu thế hùng trực tiếp nhận thua liền đánh một trận dũng khí đều không có lăng nhục đ ệ u tống xuất sơn hải kiếm như vậy một vị cao thủ c ư ờ n g giả không phải là võ đạo gia người đó còn là chỉ là đại hạ võ đạo gia trên cơ bản có danh tiếng có uy tín danh dự mà tả nghị giống như là từ trong viên đá đột nhiên đ ô n g xuất hiện tôn hầu tử hàng châu q u á n trà quảng đại đàn hảo hữu căn bản không người nhận thức khó tránh khỏi đối với cái này đều nghị luận tả nghị bá đạo tả nghị c ư ờ n g đại còn có tả nghị tuổi trẻ đã thành vì người khác nghị luận nóng chủ đề không ngừng mà gia tăng thiếp mời nhiệt độ cùng điểm kích t ấ n và hồi phục số lượng sau đó có người ở diễn đàn trong tuân gia tân đồng thời công bố tả nghị thân phận tả nghị hai mươi tám tuổi thiên hoàng võ đạo quán kiếm thuật giáo viên chức tam giai vị hàng châu q u á n t r à bên trong lại là một mảnh xôn xao ai cũng không nghĩ tới tả nghị dĩ nhiên là thiên hoàng võ đạo quán giáo viên hơn nữa chỉ có chỉ là chức tam giai vị quả thật bất khả tư nghị nhưng mà yêu sách người dán ra tả nghị tại website game chứng thực tư liệu phía trên liền có thân phận của hắn ảnh chủ, mặt khác yêu sách dán bên trong trả lại kèm theo một đoạn video video thu thập tự võ minh trực tiếp bình đài sơn hải v s thiên hoàng trực tiếp đang lúc tại thượng buổi t r ư a trực tiếp nội dung chân tướng đại bạch tất cả mọi người biết nguyên lai、like、đập chết sơn hải võ đạo quán chiêu bài tả nghị đến từ thiên hoàng võ đạo quán mà trước đó là sơn hải võ đạo quán trước phái người đi thiên hoàng võ đạo quán thích quán b ư ớ c bách người sau nhượng ra hai cái võ minh giải thi đấu thẳng tuyển danh lệch kết quả đá chúng thiết b à n lên lúc trước những cái kia đứng ở quy tắc đạo đức thượng chỉ trích tả nghị người tất cả đều á khẩu không trả lời được xoay ngược lại tới quá nhanh khó hiểu tiền căn hậu quả quan niệm bảo thủ bị hung hăng mất mặt vô luận là giảng quy tắc còn là diễn giải nghĩa đều là sơn hải võ đạo quán một phương đối lý đạt được như vậy báo ứng có thể nói là thiên đạo tuần hoàn liền ăn qua quần chúng nhóm đều thiên về một bên địa khuynh hướng tả nghị đó là các loại ca ngợi các loại ca ngợi vì vậy tả nghị thanh danh tại hàng châu võ đạo trong vòng lấy tốc độ ánh sáng lan truyền ra nhưng giờ này khắc này tả nghị đối với cái này trả lại hoàn toàn không biết gì cả hắn mang theo bảo nhi đi đến thương vũ lâm trong nhà bái phỏng bởi vì là tới làm khách cho nên tả nghị không có đem thái khắc cùng gia ra, ra một chỗ mang tới để cho hai tên gia hỏa ở lại nhà thương vũ lâm ra tại hàng châu một cái cũ kỹ trong khu cư xá năm đó tả nghị tại thiên hoàng võ đạo quán học nghệ thời điểm đã từng nhiều lần đến cửa bởi vậy quen thuộc các ngươi nhanh như vậy a vì tả nghị mở cửa là thương vũ lâm nàng cười nói ta cùng ma ma vừa mới bắt đầu chuẩn bị đồ ăn đó vị này thiên hoàng võ đạo quán quán chủ đổi một bộ ở nhà quần áo thoải mái một đầu tóc đen mái tóc tùy ý địa khoát trên vai trên bờ vai đồ hộp chỉ thiên không thi phấn trang điểm ít vài phần uy vũ nhiều mấy phần ôn lu tả nghị thưởng thức nhất nhãn nói vậy thì thật là tốt ta cũng có thể hỗ trợ bị hắn nắm bảo nhi ngọt ngào địa hô vũ lâm tỉ tỉ hảo bảo nhi hảo thương vũ lâm nụ cười càng thịnh nhịn không được túi người bưng lấy tiểu nha đầu khuôn mặt hoan nghênh tới tỉ tỉ ra làm khách vũ lâm lúc này từ trong phòng khách truyền đến tiếng oán giận âm ngươi chống đỡ đại môn làm gì mau mời tiểu tả đi vào à. đối với cái thanh â m này tả nghị vô cùng quen thuộc đúng là hắn sư mẫu lương tuyết mai lương tuyết mai ôn nu hiền lành hơn nữa chủ nghệ nhất lưu năm đó tả nghị thường thường chạy thương ra chính là vì ăn trực ăn hắn không khỏi hô sư mẫu thương vũ lâm nắm bảo nhi đi đến trong phòng khách tả nghị theo ở phía sau lần nữa nhìn thấy lương tuyết mai trên người hệ lấy tạp dề sư mẫu như cũng là tả nghị trong trí nhớ bộ dáng chỉ bất quá so sánh vài năm lúc trước lương tuyết mai nhìn lên giàn u a tiểu tụy không ít hai tóc mai nhiều không ít tóc trắng đảm nhiệm ai nấy đều thấy được nàng tình huống thân thể không thật là tốt ánh mắt cũng không có trước kia sáng ngời nhưng lúc này lương tuyết mai trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều vui sướng nói tiểu tả ngươi có năm sáu năm không có tới ta nghĩ ấ y n ấ y sư mẫu thật xin lỗi lúc trước rời đi thiên hoàng võ đạo quán thời điểm hắn cảm giác chính mình phụ lòng thương hà tài bồi cùng kỳ vọng cho nên cứ việc đón đến qua lương tuyết mai tự mình gọi điện thoại tới nhưng lại cũng không đi tới nơi này hiện tại hồi tưởng lại kia là mình thật sự là tuổi còn rất trẻ đừng nói n g u n g ốc lương tuyết mai h oan trách nói hiện tại ngươi có thể tới ta liền cao hứng phi thường nàng ánh mắt rơi vào bảo nhi trên người mỉm cười hỏi đây là con gái của ngươi bảo nhi thật biết điều khéo léo bà nội khỏe ngươi hảo ngươi hảo lương tuyết mai cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều gian ra khai mở vẻ yêu thích tình cảm bộc lộ trong lời nói hỏi tiểu bằng hữu ngươi tên là gì năm nay mấy tuổi à? bảo nhi chăm chú hồi đáp mãi mãi ta là bảo nhi tả bảo nhi năm nay bốn tuổi ba đều bốn tuổi ba lương tuyết mai cười nói bảo nhi thực nghe lời nàng nhịn không được sờ sờ tiểu nha đầu đầu oán trách tả nghị ngươi đã sớm nên cầm bảo nhi mang tới tả nghị cười khổ hắn cũng là trở về về sau mới biết mình có một cái nữ nhi bảo nhi nhắc tới trong tay rổ g ã i n g ã i đây là ta cùng ba b à đưa cho ngài lễ vật lương tuyết mai kinh h ỉ điệu tiếp nhận rổ a nha các ngươi trả lại mang lễ vật ta đây là giã r a u rền bảo nhi kiêu ngạo là ta cùng ba b à một chỗ vừa mới h a i tới lương tuyết mai cười thực a vậy cảm ơn ngươi cùng ba b à của ngươi nếu như tả nghị mang tới lễ vật là cái gì quý trọng vật phẩm nàng nhất định sẽ mất hứng cho rằng tiểu tả quá mức khách khí nay rổ như nước trong veo d ã rau rền lại là để cho nàng rất vui vẻ bảo nhi lễ phép không khách khí lương tuyết mai càng xem tiểu nha đầu là càng thích có thể bếp hỏa trả lại mở ra cho nên chỉ có thể tiếc nối nói tiểu tả ngươi cùng bảo nhi ngồi trước coi như nhà mình ta đi làm đồ ăn tả nghị hỏi có muốn hay không ta hỗ trợ lương tuyết mai hồi đáp không cần ngươi liền cho ta ở bên ngoài ngồi lên trong phòng bếp có ta liền đủ quen thuộc khẩu khí để cho tả nghị rất cảm thấy thân thiết lương tuyết mai trở lại trong phòng bếp thương vũ lâm muốn tiến đi hỗ trợ kết quả bị oanh xuất ra để cho nàng phụ trách người tiếp khách thương vũ lâm ngược lại là thật sự có lời đối với tả nghị nói nàng trước vì bảo nhi mở tivi cơ sau đó lấy r a di động cho tả nghị nhìn ngươi bây giờ nổi danh thương vũ lâm là tại nửa giờ lúc trước vừa mới thấy được hàng châu q u á n t r à trong hai tờ họ tổp còn là một vì ị bằng nàng tin hưu cho nàng phát tới tin tức, tới s a đeo nàng nghị lên mới có thể mắt thấy trong quyền uy vô địch tả nghị nàng có cảm giác có phần lạ lẫm tả nghị tiếp nhận thủ kỳ lưu lãm một chút cười cười nói ta nghĩ thiệu thế hùng hiện tại k h ẳ n định g rất hối hận hiện tại thiệu thế hùng đâu chỉ rất hối hận hắn đều nhanh thổ huyết hắn ngược lại là muốn che đậy kín chân tướng làm gì được căn bản làm không được sơn hải võ đạo trong quán có hai trăm ba trăm hiệu đệ tử cùng đệ tử trong đó đại bộ phận đều là trả tiền học tập đối với võ đạo quán không tồn tại cái gì trung thành cũng không có giữ bí mật nghĩa vụ video hiển nhiên là một vị đệ tử trộm sao chép trực tiếp thời điểm lại càng là có hơn một ngàn người xem nghị giấu giếm cũng giấu giếm không ngừng sớm biết hắn lúc ấy còn không bằng cùng tả nghị liều dì còn như bây giờ bồi thường phu nhân lại quay mình nhưng đối với tả nghị mà nói Nổi d a chương bảy mươi một sinh mệnh tuyển thủy vì chiêu đại tả nghị cùng bảo nhi lương tuyết mai là một bản mỹ vị món ngon tây hồ giấm chua cá thi đấu c u ố c canh long tỉnh hà nhi bản địa nướng lò nóng gà hấp cá hoa vàng ba tia trộn lẫn xanh tôm bạo t h i ệ t bối còn có r a u trộn giã rau rền cùng đông sườn núi thịt đem không lớn bàn ăn bày tràn đầy đủ đủ tà nghị nhịn không được nói sư mẫu rau đã rất nhiều ngài không cần làm tiếp những cái này đều là giang nam món ăn nổi tiếng có chút phí công tốn thời gian ví dụ như đông sườn núi thịt cần tinh tuyển tốt nhất đất heo nhà thịt c ắ t khối chắc nước tại trong cái hũ hầm cách thủy thượng hai giờ sau đó lại lấy ra tiếp tục t r ư n g hỏa hầu cùng đồ gia vị đều vô cùng chú ý lương tuyết mai biết tả nghị rất thích món ăn này hiển nhiên là đặc biệt vì hắn chuẩn bị nàng thân thể của mình không tốt cho dù có thương vũ lâm hỗ trợ chuẩn bị bàn này rau khẳng định cũng rất vất vả liền cái cuối cùng sút u lương tuyết mai từ trong phòng bếp nhô đầu ra vừa cười vừa nói các ngươi ăn trước ta lập tức là tốt rồi trên c h á n nàng che kín rậm rạp mồ hôi thế nhưng thần sắc vui sướng lương tuyết mai trả lại oán trách thương vũ lâm n g ư ờ i đứa nhỏ này ngồi lên bất động làm gì nhanh chóng cho tiểu tả cùng bảo nhi đĩa g a o a vừa rồi nàng ngại thương vũ lâm tại trong phòng bếp vướng chân vướng tay cầm thương vũ lâm cho đổi ra thương vũ lâm lẽ lưới khó được lộ ra một tia thẹn thùng nàng vội vàng dối ra chiếc đũa kẹp cái hà nhi phong tới bảo nhi trong chén nói bảo nhi ăn hà nhi đa tạ tỉ tỉ bảo nhi lễ phép cảm tạ một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía tà nghị tà nghị gật gật đầu mỉm cười nói ăn đi đặt được ba ba đồng ý tiểu nha đầu có chút ngốc địa kẹp lên hà nhi nhét vào trong mồm nhấm nuốt hai cái về sau nheo mắt lại ăn ngon tà nghị cười nói lương mãi mãi chủ nghệ là hắn giơ ngón tay cái lên bảo nhi biểu thị đồng ý so với ba ba làm tốt làm ăn bảo nhi là một thành thật hải tử tuy ba ba là trên thế giới lợi hại nhất thế nhưng so với chủ nghệ còn là lương mãi mãi tốt hơn hà nhi ăn thật ngon a tà nghị cũng đồng ý vậy là đương nhiên h ả o h ả o thương vũ lâm nói các ngươi nhanh ăn đi lạnh liền không thể ăn bảo nhi nàng lại cho bảo nhi kẹp cây đùi gà sau đó mình cũng kẹp một tia từ tôm bạo thiện bối nồng nhiệt địa nhâm nhi thưởng thức đem mỹ vị đồ ăn nuốt xuống thương vũ lâm cảm thán nói ta hôm nay xem như dính các ngươi quang bình thường đâu có thể ăn đến nhiều như vậy thứ tốt ta n g ư ơ i nhà đầu kia đúng lúc lúc này lương tuyết mai bưng rau nhút x sút xuất, xuất ra nghe được nữ nhi như thế không có lương tâm không khỏi bạch nàng nhất nhãn nói ta dường như bình thường ngược đái ngươi giống như thương vũ lâm mỉm cười ta nghị nói sư mẫu ngài cũng ngồi xuống ăn không muốn vội vàng đã đủ lương tuyết mai buông xuống trên canh cởi bỏ tạp dề tại thương vũ lâm bên cạnh ngồi xuống đối với tả nghị nói ngươi ăn nhiều một chút ta không có thể ăn đầy mỡ đồ vật những thức ăn này ngươi phụ trách giải quyết xong không muốn lãng phí nói qua nàng dùng thìa cho tả nghị múc một khối lớn đông s ừ n núi thịt đây là ngươi thích đ n nhất cảm ơn s ư mẫu tả nghị vũ bộ ngực nói cam đoan toàn bộ tiêu diệt một chút cũng không lãng phí lương tuyết mai cùng thương vũ lâm đều cười lương tuyết mai rồi hướng tiểu nha đầu nói bảo nhi ngươi cũng nhiều ăn một chút bảo nhi trong miệng nhồi vào đùi gà thịt ừ ừ gật đầu lương tuyết mai cho tả nghị cùng bảo nhi đĩa rau mà chính nàng thì chỉ ăn một ít chén cháo cùng một chút g ã rau rền thức ăn mặn thức ăn đụng cũng không đụng tả nghị cũng không có khách khí trên bàn những thức ăn này đại bộ phận cũng bị hắn cho nhận đ ầ u tuy như thế bảo nhi bụng nhỏ cũng ăn được tròn trịa thật sự là quá tốt ăn a lúc này tả nghị để đua xuống hắn cầm lấy trên bàn ấm trả Phân biệt cho biệt lương tuyết mai Thương trả Vũ Lâm, trả lại c ó bản Bảo thân cùng n h i đều nói g Nghị ư nước ợ c chén lại ly lên một ấm trà. Tà nghị lên chén trà, áp n rơ sư mẫu, sư rượu, mẫu, tỉ, ta lấy trà thay lấy cũng h thân thể khỏe mạnh.、Bảo、Nhi học ba ba bộ dáng nâng chén, chúc nãi nãi thân thể khỏe mạnh. ú c Cảm ơn. Lương tuyết mai cười c sư Lương mẫu Mai Tuyết nâng ráng nãi nãi ơn. Bảo ba ba bộ nói, cũng chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh vạn sự như ý làm tà nghị đem nước trà trong chén một hơi uống cạn sau đó nhìn lương tuyết mai cùng thương vũ lâm đều uống hết nước trà hai người tuyệt đối đều sẽ không nghĩ tới tả nghị vừa rồi tại trâm trà thời điểm lặng yên không một tiếng động địa tại các nàng trong chén phân biệt nhỏ vào một giọt sinh mệnh tuyển thủy sinh mệnh chi tuyển là ạ xạ ạ thế giới thần bí nhất ngũ đại thánh tuyển nhất có được lấy bất khả tư nghị hiệu lực loại này nước suối có thể sâu sắc tăng cường sinh mệnh lực trì hoang i ả yếu đề cao thể c h ấ t thậm chí gia tăng tuổi thọ lương tuyết mai tình huống thân thể rất kém cỏi trường kỳ sinh bệnh để cho nàng nội tạng xuất hiện suy kiệt ngày bình thường toàn bộ nhờ dược vật duy trì lấy tình huống như vậy nếu như không thêm vào cải thiện như vậy nàng tuổi thọ chắc chắn sẽ không rất dài sinh mệnh tuyển thủy đối với nàng sản sinh hiệu quả cũng là tốt nhất vẹn vẹn cứ như vậy một dọn hoàn toàn có thể để cho nàng triệt để khôi phục khỏe mạnh mà thương vũ lâm thân thể rất khỏe mạnh sinh mệnh tuyển thủy mang cho nàng thì là sinh mệnh lực để thăng thậm chí có thể đột phá siêu p h à m vài ngày trước tả nghị cho ra ra vẹn vẹn uy cho ăn nửa tích sinh mệnh tuyển thủy nó liền lập tức từ sắp chết trạng thái thoát khỏi xuất g a chẳng những khôi phục sinh mệnh sinh lực hơn nữa bày biện r a loại nào đó siêu phàm tính chất đặc biệt người phục dùng sinh mệnh tuyển thủy hiệu quả sẽ không sản sinh có nhanh như vậy nhưng thời gian duy trì hội càng dài sinh mệnh tuyển thủy thần kỳ có thể thấy được rõ ràng mà đây mới là hôm nay t ạ nghị mang cho sư mẫu chân chính lễ vật ồ thương vũ lâm vung ô xuống cái chén t r ố n g không nếp miệng ngôi nói ta phát hiện ta pha t r à trình độ càng ngày càng tốt nay ấm t r à nước chính là nàng tới pha vừa rồi uống hai chén không có gì thế nhưng hiện tại này chén cũng rất không đồng nhất v ề phần nói như thế nào cái không đồng nhất nàng cũng không nói lên được chính là cảm giác phi thường tốt lương tuyết mai cười nói thật là tốt uống nàng nhận thức kỳ thật bị thương vũ lâm tới càng cường liệt một chén nước trà q u á t trong dạ dày thân thể liền trở nên ấm áp dễ chịu một cô ôn nhuận khí tức nhanh chóng lan tràn đến tất cả xương cốt tứ chi thường xuyên tra tấn nàng ốm đau cảm giác không còn sót lại chút gì chỉ là lương tuyết mai căn bản sẽ không hướng siêu phàm thần dị phương diện suy nghĩ tưởng rằng chính mình tâm lý tác dụng hôm nay tả nghị mang bảo nhi đến cửa đến thăm nàng nàng thực rất vui vẻ ta lại uống một chén thương vũ lâm càng nghĩ càng không đúng cầm lấy ấm trà rót nữa một ly tinh tế nhấm nháp nàng lộ ra vẻ n g h i hoặc ồ cũng t i ể u như vậy a không có gia nhập sinh mệnh tuyền thủy hương vị dĩ nhiên là khôi phục nguyên dạng tả nghị cười mà không nói tuy hắn vốn có sinh mệnh tuyền thủy số lượng rất ít dùng một giọt thiếu một tích trên cơ bản không có khả năng lần nữa đến bổ sung nhưng hắn đều cam lòng lấy ra nửa tích cứu chữa vẹn tới dỗ dành bảo nhi vui vẻ như thế nào lại đối đai chính mình vô cùng tốt lương tuyết mai keo kiệt đạt được này tích sinh mệnh tuyển thủy lương tuyết mai kiện kiện khang khang sống đến một trăm tuổi đều không có vấn đề hơn nữa về sau rất khó sinh bệnh khôi phục năng lực cũng sâu sắc vượt qua người bình thường về phần cho thương vũ lâm kia một dọn xem như tả nghị thuận nước dòng thuyền a hắn cảm giác được đến từ lồng ngực nóng bỏng đó là tín ngưỡng khắc ở không tiếng động địa lập lòe từng ly từng tí tín ngưỡng lực đang liên tục không ngừng địa rót vào kỵ sĩ c h i tâm làm việc thiện sự tình làm người tốt mỹ đức tín ngưỡng suối nguồn thường thường đến từ chính bình thường tiểu tả lương tuyết mai nói có d à n h ngươi liền thường tới sư mẫu nơi này thấy được ngươi còn có bảo nhi sư mẫu thực rất vui vẻ nàng lời phát ra từ đáy l ò n g trong đôi mắt chớp động chân thành mà sáng n g ờ i hào quang tạ nghị nói hảo ta rất thích sư mẫu ngài làm đồ ăn về sau khẳng định phải thường xuyên đến ăn trực lương tuyết mai cười nói hoan nghênh ăn trực nàng trạng thái tinh thần rõ ràng so với vừa rồi tốt hơn nhiều chỉ bất quá chính mình còn không biết cảm giác ăn cơm tối xong tả nghị cùng thương vũ lâm muốn đoạt lấy thu thập bắt đũa nhưng toàn bộ cũng bị lương tuyết mai tiến đến phòng khách thương vũ lâm ngồi vào trên ghế salon cho bảo nhi gọt trái táo ăn tả nghị tắc lai、like、đến phòng khách góc hẻo lánh biên bố trí vật không trước phía trên bầy đặt thương hà d ĩ ảnh dừng ở gọng kính trong thương hà hắn trước kia âm dung tiếu mạo tại tả nghị trong đầu hiện ra tà nghị nhẹ i tâm t thán. như Nếu không thương mới xuyên ạ giờ bị Nghị giọng nói ra sư tỷ hai ngày nữa tà nghị vẫn ăn một chút sư phụ ngươi theo giúp ta đi được không nào hắn sau khi trở về còn không có đi tế bái thương hà có một số việc thương vũ lâm không muốn nói thế nhưng tả nghị tin tưởng chính mình sớm muộn đều cũng tìm được chân tướng thương vũ lâm gật gật đầu canh một đưa lên phiếu để cử ở nơi nào chương bảy mươi hai dùng tâm lương đau khổ thương gia thư phòng lương tuyết mai mở ra ẩn nấp ở giá sách bên trong tủ sát lấy ra một cái màu nâu đen đàn hộp gỗ nàng trịnh trọng chuyện lạ mà đem hộp gỗ đưa cho tả nghị nói đây là ngươi sư phụ lầm chung lúc trước để ta giao cho ngươi tà nghị dùng hai tay nhận lấy lương tuyết mai nói ngươi mở ra xem một chút đi tà nghị gật gật đầu ngồi ở trước bàn sách mặt mở ra đàn hộp gỗ trong hộp để đó một quyển màu tràm sắc đóng buộc chỉ sách bịa mặt lưu lại bạch bộ phận viết lấy thương gia kiếm phổ bốn cái cứng cắp hữu lực bút lông chữ lạc khoản g phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ đang đắp thương hà con đòn dấu tà nghị cẩn thận lấy r a kiếm phổ nâng lấy trong tay mở sách trang chỉ thấy trang tên sách thượng ghi tứ hành thơ h o ặ c như nghệ xạ cựu nhật lạc tiểu như quần đế tham long tường lai như lôi đình thu chấn nộ bãi như giang hải ngưng thanh quang tạ nghị nhận ra đây chính là thương hà bốc tích này bốn câu thơ lấy t ự đường đại đại thi nhân đỗ phủ danh thơ xem công tôn đại nương đệ tử múa kiếm khí đi để ở chỗ này hiển nhiên là dùng để trình bày thương gia g i a truyền kiếm thuật tinh túy chân nghĩa thương hà tại kiếm pháp thượng tạo nghệ rất cao kia gia truyền kiếm pháp có thể truy tố đến tiền triều ban đầu lập tức sau có được lấy mấy trăm năm truyền thừa lịch sử một mực bị thương hà coi là bất truyền bí mật thương hà thân cận nhất mấy vị đệ tử đều không có được thương gia kiếm chân truyền đó cũng không phải hắn keo kiệt dấu dếm mà là nhận thức làm đệ tử nhóm thiên phú không đủ cao trong đó cũng bao gồm thương vũ lâm mà năm tả nghị tại thiên hoàng võ đạo quán học nghệ thời điểm thương hà lại cầm bộ kiếm pháp kia tới hấp dẫn qua tả nghị hy vọng tả nghị có thể kế thừa hắn ý ý để bắt đem thương ra kiếm phát dương quang đại nhưng bị tả nghị cự tuyệt nhìn vật nhớ người bây giờ nhìn đến này bản kiếm phổ tả nghị không khỏi hồi tưởng lại hắn cự tuyệt thời điểm thương hà thất vọng ánh mắt ngày nay tư người đã trôi qua hắn vượt qua trang tên sách một chương miêu tả tinh tế kiếm chiêu đồ lập tức đập vào mi mắt bên cạnh là từ r ầ m rạp chẳng trị t cực nhỏ chữ nhỏ sắp xếp xuất r a chú thích hiện giờ sớm đã là mạng lưới thời đại võ đạo cũng bị xếp vào vận động khoa học phạm trù quyền pháp gì chiêu thức đau thương kiếm kích trước kia các lao tổ tông lưu lại võ thuật bí kỹ trên n ư ỡ n g cơ bản cũng bị hệ thống hóa quy phạm hóa tại đại hạ võ minh website game các loại quyền phổ kiếm phổ chỉ cần trả tiền liền có thể đáp loạt như thương gia kiếm phổ như vậy giả cổ tịch sách thực ít lại càng ít ồ tả nghị liếc mắt nhìn nhất thời có chút kinh ngạc hắn nhanh chóng lật đến hạ trang liên tục lật bốn năm trang về sau rốt cục tới có thể xác định chính mình lại đã học qua thương gia kiếm đây là tả nghị hoàn toàn không nghĩ tới lúc trước tả nghị cự tuyệt thương hà lại làm sao có thể sẽ nghĩ tới thương hà còn có thể c h u y ể n thụ xem như chân bảo tuyệt học cho mình về sau cùng thương hà tiếp tục học kiếm thuật tả nghị vẫn luôn tưởng rằng mặt khác kiếm pháp khó trách lúc ấy thương hà đều là tại kiếm phòng ở trong đối với hắn tiến hành đơn độc chỉ đạo còn không cho hắn tại trước mặt người khác luyện tập hiện giờ chân tướng đại bạch thương hà phần này dụng tâm lương khổ tả nghị đúng là không có cơ hội ở trước mặt cảm t ạ hắn không có lại tiếp tục lật xem tiếp mà là đem kiếm phổ một lần nữa thu hồi đến đàn hộp gỗ trong tả nghị nói sư mẫu cảm ơn ngài ngươi theo ta không cần khách khí như vậy lương tuyết mai nói lúc trước vũ lâm cha của hắn thế nhưng là đằng sau lời lương tuyết mai không có nói tiếp nhưng tả nghị biết nàng muốn nói cái gì năm đó thương hà chẳng những đem tả nghị trở thành đệ tử chân truyền lại càng là hy vọng hắn có thể cùng thương vũ lâm cùng một chỗ làm gì được tả nghị cùng thương vũ lâm không đến điện hơn nữa hắn lúc đó thích tự do cùng lữ hành cũng có bản thân truy cầu đối tượng cho nên chỉ có thể phụ lòng thương hà có hảo ý mặc dù như thế thương hà cùng lương tuyết mai như trước đưa hắn trở thành nửa đứa con trai đợi hắn vô cùng thân dạy thậm chí để cho thương vũ lâm đều hơi bị lén gét tả nghị cười khổ lương tuyết mai xóa mở chủ đề đúng lần sau ngươi đem bảo nhi ma ma cũng mang tới cho ta xem nhìn nàng muốn nhìn một chút là người nào so với nữ nhi của mình càng thêm xuất sắc nhưng điều này làm cho t ạ nghị rất là vào đầu chỉ có thể ăn ngay nói thật sư mẫu ta không có biện pháp mang bảo nhi ma ma qua lương tuyết mai kinh ngạc hả t ạ nghị đành phải đem cả sự kiện tình chân tướng nói rõ chi tiết một lần lương tuyết mai sau khi nghe xong cau mày hỏi vậy ngươi hẳn là nghĩ biện pháp tìm đến bảo nhi thân lương tôi thiểu hỏi rõ ràng trần tướng lại nói bảo nhi cũng cần có ma ma chiếu cố t a nghị gật gật đầu ta sẽ nghĩ biện pháp lương tuyết mai thở phào một hơi nói về sau nếu như gặp được bất tiện thời điểm vậy ngươi liền đem nàng mang đến nơi này của ta dù sao ta trong nhà cũng không có việc gì chiếu cố nàng một chút không có vấn đề t a nghị nói cảm ơn sứ mẫu lương tuyết mai vẫy vây tay còn nói thêm bảo nhi đã bốn tuổi kia sau tháng cuối năm nàng cũng có thể thượng nhà trẻ tìm ra hảo nhà trẻ đi học tập đối với nàng phát triển là có lợi ta nghị gật đầu ừ tuy hắn tại ạ xạ a thế giới ba mươi năm t r i n h chiến vị diện thời gian càng là vượt qua trăm năm thế nhưng giờ này k h ắ c này đứng ở lương tuyết mai trước mặt như cũng là cái kia cần lắng nghe lời dạy dô văn bối trốn đi nửa đời trở về như trước thiếu niên lương tuyết mai mỉm cười nói ngươi cũng không nên chê ta phiền a ta nghị vội vàng nói sẽ không lương tuyết mai nói thời gian cũng không còn sớm ngươi mang bảo nhi trở về à, nhớ rõ có r ả n h lại đến vì vậy tả nghị mang theo bảo nhi cùng với thương hà lưu cho hắn kiếm phổ cáo biệt lương tuyết mai cùng thương vũ lâm phản hồi lâm giang n h à c ũ về đến trong nhà thời điểm đã là chín giờ tối nhiều tả nghị để cho bảo nhi tắm rửa ngủ tiểu nha đầu tẩy có thơm nào g ngạt lên giường đầu dính vào gối đầu liền ngủ thật say nàng cũng rất buồn ngủ tả nghị cùng thường ngày vì nàng điều thấp đèn b à n độ sáng sau đó lén lút rời đi nàng phòng ngủ đinh linh linh kết quả mới vừa đi tới cửa thư phòng tay hắn cơ rồi đột nhiên văng lên tà nghị vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra sợ đánh thức tiểu nha đầu cho nên không kịp xem ra điện biểu hiện liền trực tiếp truyền được uy cho ăn ngươi ngươi là tả nghị sao di động nghe trong ống truyền tới là một thanh âm nữ nhân mang theo một chút do dự cùng trần trờ tả nghị nghe thanh âm rất lạ lẫm ta là tả nghị xin hỏi ngươi là nữ nhân hồi đáp tà nghị ta là tô văn t ì n h tô văn t ì n h tà nghị nhất thời xứng sở đối phương thanh âm rất lạ lẫm nhưng nàng danh tự liền một chút cũng không xa lạ gì tô văn t ì n h chính là bảo nhi trong miệng nhớ mãi không quên tình gì là đem bảo nhi gởi nuôi tại thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm người cũng là tại nhà trẻ hợp đồng khẩn cấp người liên hệ lan bên trong viết xuống tên hắn cùng số điện thoại di động người kia là ngươi tà nghị căn bản liền không nghĩ tới tô văn t ì n h cư nhiên chủ động gọi điện thoại cho chính mình là ta tô vãn t ỉ n h trong thanh âm nhiều mấy phần vội vàng sao động ta cùng nhà trẻ trung tâm bên kia liên hệ qua biết ngươi đã trở lại đón đi bảo nhi k i a thỉnh ngươi nhất định phải chiếu cố tốt bảo nhi không đợi tả nghị trả lời nàng không thể chờ đợi được địa tiếp tục nói ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn khẳng định muốn biết bảo nhi thân sinh ma ma là ai nhưng xin ngươi tin tưởng ta ngươi không biết chân tướng xa xa so với biết chân tướng đến thật tốt cũng đúng bảo nhi hảo cho nên ngươi không muốn đuổi theo cha bảo nhi ma ma thân phận lai lịch có lẽ tương lai có một ngày đều thời cơ chín muồi bảo nhi ma ma sẽ chủ động tới tìm các ngươi ngươi cũng không nếu muốn tìm đến ta ta hiện tại người ở nước ngoài một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không về nước ta nghĩ nói bảo nhi rất nhớ ngươi tô vãn tình trầm mặc trong điện thoại di động truyền đến nàng dồn dập tiếng hít thở qua một lát mới lên tiếng ta cũng rất muốn nàng nàng là hài tử loan lại thông minh lại hiểu chuyện tuy nàng không phải là ta con gái ruột nhưng không có khác nhau thì ngươi nhất định nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng hẹn gặp lại nói xong tô vãn tình liền c ú t điện thoại cùng tả nghị trò chuyện thời gian liền một phút đồng hồ đều không có ngoa tào tả tà nghị khó được muốn mắng người hắn lập tức lấy ra điện báo rẽ số quét đánh về kết quả ống nghe trong truyền đến mang âm tiếp tục gọi đúng hay không ngài gọi điện thoại tạm thời vô pháp t r u y ề n được tả nghị buông tha cho lần nữa gọi bởi vì đối phương tám chín phần mười là nhổ thẻ điện thoại điện báo dãy số cũng không phải nàng lưu ở nhà trẻ trung tâm cái kia tà nghị cũng không biết tô vãn tình đến cùng gặp được chuyện gì thì tại sao muốn thay bảo nhi ma ma như thế giữ bí mật hắn không có truyền kỳ vô sư xem bói năng lực trong thời gian ngắn e rằng rất khó xác minh trần tướng căn cứ di động điện báo nhìn tô vãn tình thật là ở nước ngoài phía trên biểu hiện là nước mỹ dãy số suy nghĩ một chút tà nghị quyết định tạm thời đem chuyện này để qua một bên chỉ là tô vãn tình có hai câu nói khẳng định nói sai bất luận hắn có biết hay không t r ấ n tướng cũng sẽ không có cái gì không tốt càng sẽ không đối với bảo nhi không tốt canh hai đưa lên ta lão heo thực thì không được xem ra phải đi bệnh viện nhìn một chút cuối cùng chân thành địa báo cho mọi người bình thường muốn chú ý nhiều hơn rèn luyện thân thể thiếu niên không rèn luyện lao tới đau nhức rơi lệ a chương bảy mươi ba nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi đinh đang đinh đang nhét tại trong túi quần di động rồi đột nhiên văng lên t a nghị quan sát một chút kính chiếu hậu giảm xuống mồ toạt xịt tốc độ vững ư vàng địa đố tại ven đường hán từ trong túi tiền móc ra vẫn còn ở vang r ộ i di động truyền được uy cho ăn tà nghị ống nghe trong truyền ra thương vũ lâm thanh âm ngươi bây giờ ở nơi nào ta hiện trên đường tà nghị hồi đáp cũng sắp đến võ đạo quán có chuyện gì không vậy hảo thương vũ lâm nói ta chờ ngươi tà nghị có chút nghi ngờ chấm dứt cho chuyện nhưng cũng không có để ý điều khiển lấy hạ lì tiếp tục ra đi tại cùng thường ngày đồng dạng thời gian đến gia bình cao úc h ắ n ngừng hảo mộ toạt xịt nôm bảo nhi hạ xuống một chỗ lên tàu thang máy đi đến thiên hoàng võ đạo quán chỗ lầu bốn kết quả cửa thang máy vừa mới mở ra trước mắt cảnh tượng để cho tả nghị đều kinh sợ kinh sợ thiên hoàng võ đạo cửa quán trước vây quanh trước sân khấu cũng bị vây có chật như nêm b ố i ngồi ở bên trong tiểu viên nhất phó sức đầu mẹ chán bộ dáng may mắn bên cạnh có trương đại hải mang theo mấy học viên tại duy trì trật tự bằng không đại môn đều muốn bị chèn phá mất tối thiểu có bốn mươi năm mươi người bảy mồm tám mỏ chõ vào địa muốn ghi danh tả nghị còn nghe được chính mình danh tự đây là phát sinh cái gì tả nghị rất là kinh ngạc muốn biết do hắn ngày nữa hoằng trong khoảng thời gian này võ đạo quán sinh ý quặng khu é vắng như chùa bà đ à n h thương vũ lâm đánh quảng cáo mới miễn cưỡng chiêu đến mấy cái học viên mới cự ly đóng cửa đã không xa hôm nay cũng không biết từ nơi nào chạy qua tới nhiều người như vậy cư nhiên muốn đoạt lấy báo danh tả sư phụ tới đ ỗ n g nhiên có người q u á t to một tiếng lại là phát hiện mới vừa đi ra thang máy tả nghị hơn mười người đồng thời quay đầu không khí bỗng nhiên rất thán tĩnh tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại tả nghị trên người bọn họ đại bộ phận là chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi cũng có mười mấy tuổi thiếu niên tiểu nha đầu đều có điểm bị sợ đến sợ hãi địa giấu đến tả nghị sau lưng tả nghị không khỏi nhăn c a o mày nhưng không đợi tả nghị mở miệng nói chuyện đám người trong khoảnh khắc xôn xao tả sư thật sự là tả lão sư tả sư ta muốn cùng ngài học chiến đấu tà sư thỉnh nhận lấy ta tên đồ đệ này a tà sư phụ đọc c h u y ệ n tại https rất nhiều người thần tình kích động địa vây quanh bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa hưng phấn kêu la để cho hiện trường một mảnh hỗn loạn an tĩnh tà nghị quát khẽ lên tiếng vì ổn định tình thế hắn không thể không thả ra một tia uy áp khí tức tất cả mọi người lập tức bị chấn nhức ở nhưng bọn hắn không có có sợ hãi sợ hãi ngược lại lộ ra sùng bái thân sắc tà nghị nói n g h ĩ báo danh liền xếp hàng đăng ký không tuân thủ trật tự thỉnh chính mình rời đi những người này đều là tới võ đạo quán báo danh hơn nữa hiển nhiên là chạy hắn tuy lúc này t à nghị còn không phải rất rõ ràng tiền căn hậu quả nhưng cũng không có lý do đưa bọn chúng cự chi môn u ngoài t à nghị vừa dứt lời bọn họ liền lập tức tự hành phía trước đài dây lên hàng giải h i ể n lộ mười phần nhu thuận nghe lời t à nghị vừa lúc đó thương vũ lâm xuất hiện ở môn u khẩu t à nghị nắm bảo nhi đi qua hỏi sư tỷ chuyện gì xảy ra thương vũ lâm liếc mắt nhìn xếp hàng báo danh đám người nàng đại thở dài một hơi nói đi vào rồi nói sau tà nghị để cho bảo nhi đi trước kiếm phòng mình và thương vũ lâm đi đến nàng văn phòng đinh linh linh hai người vừa mới ngồi xuống bay tại trên bàn công t ắ c điện thoại cố định liền văng lên thương vũ lâm đưa tay cầm lấy mịt rổ phồn nhưng không có tiếp trực tiếp thả lại đi cắt đứt nàng cười khổ nói ta buổi sáng qua đến bây giờ điện thoại cùng di động lại không có ngừng qua vừa mới ta đưa di động đều tắt máy t a nghị cười nói chúng ta đây là sinh ý đại hỏa là ngươi hỏa thương vũ lâm giải thích nói ngày hôm qua ngươi kia đoạn thích quán video hiện tại điểm kích lấn vào vượt qua hai trăm vạn còn bị đại l ư ợ n g phát hiện tại tất cả hàng châu võ đạo vòng cũng biết chúng ta thiên hoàng có một vị võ đạo gia rất nhiều người gọi điện thoại qua hỏi bên ngoài những người kia nàng trĩa trĩa ngoài cửa đều là xem qua video tới tìm n g ư ờ i bái sư học nghệ t a nghị bừng tỉnh tại ạ xạ ạt thế giới ngốc nhiều năm như vậy vừa mới trở lại lam tinh thế giới hắn rất nhiều tư duy còn không có lập tức quay lại lam tinh thế giới mặc dù là thấp v ị thế giới thế nhưng khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt đặc biệt là tin tức truyền đi nhanh đến kinh người trình độ dù cho cách xa nhau vạn dặm cũng có thể một cái chớp mắt khắp toàn cầu inter thời gian giữa người và người cự ly trở nên trước đó chưa từng có tiếp cận đem so sánh ra cao duy ạ xạ ạt lại không có loại này ban ơn cho phổ la đại chúng truyền bá hệ thống tuy vu sư nhóm nắm giữ lấy vượt qua vị diện thông tin kỹ thuật lại là căn bản không có khả năng là người bình thường cung cấp phục vụ tả nghị ngày hôm qua quyền đánh sơn hải võ đạo quán buổi chiều video bị chuyển tới trên mạng sau đó đi qua một đêm truyền bá cùng lên men hắn đã không được bừa bãi vô danh trở thành mỗi người nhìn chăm chú tân duệ võ đạo gia mà tả nghị thân phận đồng thời tại trên mạng bị người vạch trần hôm nay chạy đến như vậy nhiều yêu cầu b á i sư kỳ thật lại bình thường bất quá võ đạo gia là nằm ở võ đạo vòng tầng cao nhất tồn tại tự nhiên mà vậy tả nghị đảm nhiệm chức vụ thiên hoàng võ đạo quán cũng đi theo thanh danh lan truyền lớn tuy trừ tả nghị bên ngoài chỉ có con mèo nhỏ hai ba con cũng căn bản không ngại những người này nhiệt tình vừa rồi có vài vị trong vòng thúc thúc bá bá gọi điện thoại tới cho ta thương vũ lâm thần sắc mang theo đáng chát ba ba của ta còn sống thời điểm mọi người quan hệ đều rất không tệ ba ba của ta qua đời về sau bọn họ liền không còn có đi tới đây cũng không có ai quan tâm qua ta cùng ma ma nhân tình ấ m lạnh lòng người dễ thay đổi thương hà với tư cách là từ bên ngoài đến hộ tại hàng châu cắm rễ vài chục năm thủy t r u n g đều không có chân chính dung nhập nơi này thương vũ lâm nửa năm qua này cảm xúc vô cùng sâu sắc không nói những cái này thương vũ lâm một lần nữa lộ ra nụ cười hỏi hiện tại đến như vậy nhiều báo danh ngươi nói làm sao bây giờ những người này đều là chạy tả nghị nàng đương nhiên còn muốn hỏi tả nghị ý kiến không thể không phân tốt xấu trước toàn bộ tuyển nhận đi vào lại i n ó nói thật đối với tả nghị ngày hôm qua sở thể hiện ra thực lực thương vũ lâm đến bây giờ cũng còn cảm thấy khó có thể tin vẹn vẹn bốn năm năm thời gian tả nghị tiến bộ thật sự quá mạnh kỳ thật nàng căn bản không biết tả nghị thực lực chân chính liền một phần vạn đều không có hiện lộ ra nếu như vậy chúng ta liền thu tả nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp với tư cách là tháng tám đệ nhất kỳ đệ tử hảo bất quá chúng ta có khống chế một chút nhân số không phải vượt qua võ đạo quán thừa nhận năng lực đêm qua đương tả nghị cầm đến thương hà lưu lại cho mình kêu bản kiếm phổ thời điểm hắn một ít ý n g h ĩ xuất hiện biến hóa hắn ý định trợ giúp thương vũ lâm trọng trấn thiên hoàng võ đạo quán trước mắt chính là một cái cơ hội tả nghị tại ạ xạ ạ thế giới đã từng đảm nhiệm qua tô la đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn chính trị viên phụ trách dạy bảo qua ngàn vạn danh tinh nhuệ kỵ sĩ đem so sánh ra hiện tại mang hơn mười chừng trăm hiệu yếu gà tay mơ căn bản không đáng nhắc tới chỉ bất quá thiên hoàng trận diện tích cùng thiết bị phương tiện có h ạ cho nên không thể rộng mở nhận người đi vào hảo thương vũ lâm lập tức đứng dậy nói vậy ta đi giúp tiểu viên nàng một người khẳng định không ứng phó q u a nổi tà nghị nhắc nhở đừng quên cầm nhập học thời gian đẩy xuống vài ngày bên này cũng phải chuẩn bị bởi vì khuyết thiếu tài chính cùng sinh nguyên cho nên thiên hoàng võ đạo quán rất nhiều thiết bị phương tiện đều xuất hiện biến chất tổn hại tình huống có chút bảo hành sửa chữa bảo dưỡng một chút còn có thể dùng có chút nhất định phải n ổ i tân hiện tại đại lượng thành phần chính máu mới đi vào tất nhiên phải có một cái mới khí tượng ta biết rồi thương vũ lâm nụ cười rất sáng lạc hướng hắn làm ok thủ thế ngươi cứ yên tâm đi tả nghị nhịn không được cười lên khiến cho hiện tại hắn dường như là thiên hoàng quán chủ giống như thương vũ lâm tự mình chạy tới trước sân khấu hỗ trợ tả nghị cũng rời phòng làm việc chuẩn bị đi kiếm phòng kết quả hắn mới ra trước mặt liền đụng phải trương đại hải vị này võ đạo quán chiến đấu giáo viên hiển nhiên là đặc biệt trông coi tả nghị chưa cùng thường ngày như vậy nhìn thấy hắn liền né tránh tả nghị nhàn nhạt mà hỏi có việc hắn đối với trương đại hải ấn tượng không tốt cũng không xấu tuy toán là đồng môn sư đ ệ cũng không có cái gì thân cận cảm giác trương đại hải thân sắc có chút cứng ngắc môi hắn mấp m á y vài cái nói tả giáo viên ngày hôm qua c ả m ơn ngươi ngày hôm qua hắn tại trận đầu bên trong bị hùng vũ đánh cho quân lính tăng h an giã là tả nghị đánh bại hùng vũ chẳng những bảo trụ thiên hoàng võ đạo quán tôn nghiêm cùng hai cái võ đạo giải thi đấu danh lệch mà còn đơn thương độc mã phản thích sơn hải võ đạo quán tà nghị thực lực cũng làm cho trương đại hải kính nghệ tà nghị cười cười nói không cần k h á c h khí canh một đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì ts buổi sáng đi bệnh viện kiểm tra một chút may mắn vấn đề không phải là rất nghiêm trọng bất quá cũng phải uống thuốc cùng làm vật lý trị liệu ở chỗ này lần nữa nhắc nhở mọi người bình thường nhiều hơn nhiều rèn luyện a chương bảy mươi b ố không có hứng thú frank tà nghị vừa vừa bước vào kiếm phòng một đoàn giấy màu pháo hoa lập tức ở trên trần nhà nổ bung đến không hết đủ mọi màu sắc trang giấy bay là tả địa phiêu rơi xuống t r ú c hạ lao sư dương danh võ lâm cầm trong tay pháo hoa đạn đồng vương tiểu kiểu cười hì hì reo lên từ đó uy c h ấ n giang hồ vô địch thiên hạ tiểu mập mạp tôn cường tại nàng bên cạnh cười ngây ngô bảo nhi ngửa đầu nhìn xem bay xuống giấy màu vẻ mặt thú vị ra ra vũ cánh bay lên há miệng một mảnh trở xuống nàng đầu vai thái k h á c l o ạ n t r h ạ n g thân thể chấn động rớt xuống vừa mới dính vào bộ lông thượng sáng mảnh tà nghị không lời ngươi thật là hội m a n quái vương t i ể u kiều hưng phấn mà nói lão sư ngài video tại hàng châu q u á n trà trong điểm kích lớn vào đều nhanh có ba trăm vạn ngài nếu mở video trực tiếp cam đoan có thể trở thành mạng lưới đỏ võ đạo đại sư đại hạ võ đạo liên minh website game chế ngay lập tức rất dài trừ số ít đặc thù bản khối ra đại bộ phận bản khối đều đối với phổ thông hội viên mở ra vương t i ể u kiều cũng có võ minh số tài khoản hơn nữa đối với hàng châu q u á n trà tương đối quen thuộc ngày hôm qua từ võ đạo quán về đến nhà nàng ngay tại hàng châu q u á n t r à tìm tòi tin tức nghĩ đến như vậy đại một sự kiện không có khả năng không có động tĩnh kết quả quả nhiên không có đoán sai kia trương sơn hải võ đạo quán sáng nay chịu khổ thích quán sơn hải hùng phong biển bị nện thiệu thế hùng chắp tay n h ư ợ n g ra sơn hải kiếm bố trí đ ỉ n h thiếp vương tiểu kiều, kiều trả lại phát về thiếp điểm cống hiến kích lượng ngắn ngắn không đến một ngày thời gian gần tới ba trăm vạn điểm kích lượng tại hàng châu q u á n t r à trong tuyệt đối là cực cao thậm chí có phá kỷ lục khả năng vẹn vẹn dựa vào bản địa hội viên điểm kích lớn vào là căn bản không có khả năng đạt tới cao như thế trình độ cho nên tất nhiên hấp dẫn đại lượng từ bên ngoài đến lưu lượng mới vừa nói tả nghị dương danh võ lâm thật sự là chưa tính là nói khoác mà ở diễn đàn trong mọi người nhất trí công nhận tả nghị có được lấy võ đạo r a thực lực chân chính có thể nói là một trận chiến thành danh vương kiều kiều vì thế đặc biệt chạy tới mua pháo hoa đồng vì tả nghị chúc mừng nhưng mà tả nghị đã không muốn làm mạng lưới đỏ đối với v õ đạo đại sư danh hiệu cũng không có bất kỳ hứng thú khác cả những cái này có ích vô dụng hãn tự tay gó gó vương tiểu k i ể u đầu nói người nghị đương đại sư tỷ vậy liền đem tâm tư nhiều phóng tới học tập lên vương tiểu k i ể u rất thông minh rất có thiên phú chỉ là tính cách khiêu thoát nhanh nhẹn không lớn an phận bản tính không xấu nhưng c ó phần ngang ngược cùng phản địch nhưng nàng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện biết tả nghị không thích chính mình ngang ngược cùng phản địch lập tức biến thành con gái ngoan ngoãn ngẫu nhiên mới bại lộ một chút bản tính hắn a lao sư, ta qua ta ai Vương vậy vô vậy sư, ngươi ngươi như được như nói, đánh đẩn, vậy học không tốt. Chớ bán nảy sinh. nghị thiết mặt vô tình, chính mình luyện ngày lần, nếu như ai không đạt được hợp cách tiêu chuẩn, Kiều Kiều khuất thiết đi tiêu đầu, che học Chớ hạch các cách khảo hợp h đạt ủy mấy tốt. Tà mặt tập, một sẽ bị về viên liền sau mới cùng học m ộ trước chỗ học tập. Hắn tập. t thu tôn cường đương học đồ đón lấy lại thu vương tiểu kiều, kiều sau đó phân biệt chuyển thụ hai người kỵ sĩ luyện thể thuật cơ bản kiếm thuật cùng cự long hô hấp pháp vương tiểu kiều bởi vì ngày hôm qua vừa tới cho nên mới bắt đầu học tập kỵ sĩ luyện thể thuật nhưng tả nghị đối với nàng yêu cầu so với tôn cường chỉ cao hơn c h ứ không thấp hơn đều là dựa theo kiến tập kỵ sĩ tiêu chuẩn cho chỉ đạo tả nghị đã cho hai người cơ hội nhưng tôn cường cùng vương tiểu kiều cầm cầm không được hắn là sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian hai người đã rất may mắn mới tới đệ tử cũng không có như vậy đãi ngộ vương tiểu kiều cùng tôn cường cũng không đốc lập tức minh bạch tả nghị ý tứ bọn họ tất cả đều sắc mặt thay đổi buổi sáng có nhiều người như vậy chạy tới võ đạo quán báo danh tất cả mọi người muốn làm tả nghị đệ tử này đã để cho vương tiểu kiều, kiều cùng tôn cường cảm thấy uy hiếp hợp lại sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ hai người lẫn nhau nhìn xem lập tức bắt đầu nỗ lực địa luyện tập lên tà nghị lạnh lùng trước tiên đem trên mặt đất thanh lý sạch sẽ tôn cường vụng trộm lường vương tiểu kiều, kiều nhất nhãn đây chính là nàng làm tốt lắm sự tình kết quả vỗ n ô n g ngựa đến đùi ngựa hắn không có phúc hậu có phần muốn cười vương tiểu kiều, kiều sắc h ó c nhưng vẫn là ngoan ngoan lấy ra đồ lau nhà cầm sàn nhà thanh lý có sạch sẽ bình thường nàng trong nhà nơi nào sẽ làm như vậy xuống a tả nghị cũng mặc kệ nàng đối với bảo nhi lập tức thay đổi hòa ái khuôn mặt t ư ơ i cười bảo bối chúng ta tới tiếp tục luyện kiếm được không nào hào đát tiểu nha đầu long huyết m ộ t kiếm đã khát khao khó nhịn liền chờ cùng tả nghị một chỗ huy vũ Vừa sáng thời gian cứ như vậy vội vàng đi qua tới gần giữa trưa tả nghị mang theo bảo nhi ra ngoài bên ngoài ăn cơm lúc này môn khẩu đã không có người nào bất quá mang lên một khối có dán đệ tử chiêu đầy chữ thông cáo lập bài cũng không biết là từ nơi nào lật tìm ra nhìn lên rất là cũ nát bộ dáng tà nghị về phía trước đài tiểu viên hỏi một chút mới biết được buổi sáng hôm nay nàng cùng thương vũ lâm một chỗ tổng cộng chiêu sáu mươi tám danh học viên mới khiến cho thiên hoàng võ đạo quán đệ tử tổng số đạt tới tám mươi danh thoáng cái so với nguyên lai lật gần tới bảy lần võ minh phương diện đối với võ đạo quán chiêu sinh điều kiện là có nhất định phải cầu không phải nói tùy tùy tiện tiện mà nghị chiêu bao nhiêu liền chiêu bao nhiêu trước mắt thiên hoàng võ đạo quán mới ba vị giáo viên chiêu nhiều như vậy học viên mới đã là cực hạn nay còn phải dựa vào tả nghị vừa tấn cấp võ đạo ra chiêu bài bằng không khẳng định toán không tuân theo quy định học viên mới muốn qua mấy ngày tài năng chính thức nhập học nhưng học phí là dự giao nộp có khoản này phong phú tài chính nhập trướng võ đạo quán nguyên lai rách dưới tài vụ tình huống liền được thật lớn giảm bớt cho nên vừa rồi thương vũ lâm liền dẫn nhân ra ngoài mua sắm tân thiết bị cùng huấn luyện dụng cụ rõ ràng qua tình huống tả nghị y ê n lòng rời đi võ đạo quán đi đến dưới lầu cao ốc môn u khẩu hắn hỏi tiểu nha đầu bà bối người giữa trường muốn ăn cái gì bảo nhi suy nghĩ một chút hỏi ba ba a n t i giả có thể chứ gâu gâu bị nàng nắm thái khắc kêu lên vương muốn ăn b ò bít tết đại ngưu d ã i không có vấn đề tả nghị lấy tay c h ả o tham ăn thái nhét vào vũ trụ khoang thuyền trong ba lô vừa cười vừa nói vậy ba b à dẫn ngươi đi ăn đi giả hắn vừa muốn đem tiểu nha đầu ôm lấy phóng tới mồ toạc sít đứng ở ven đường một c ô hát s á t xe bèn trước cửa mở ra một vị áo mũ chỉnh tề nam tử xuống xe hỏi xin hỏi là tả nghị tiên sinh sao tả nghị nhăn c a o mày hỏi ngươi là ai đối phương chừng ba mươi tuổi niên kỷ ă n mặc một thân nghỉ ngơi âu phục đeo mắt kiếng g ọ n vàng tóc trải vớt coi trình tề trên mặt nụ cười hiện lộ rất trước nghiệp lộ ra một tia giả mù xa mưa hương vị tả nghị không thích như vậy người cho nên thái độ rất lãnh đạm hắn vừa không có khiêm tôn tín ngưỡng kẻ hèn này họ vương âu phục nam khẽ cười nói vương thịnh trước mắt thẹn vì long vũ tập đoàn giang nam phân công ty phó tổng quản lý tả tiên sinh có thể chậm trễ ngài mấy phút sao nói đến long vũ tập đoàn thời điểm hắn không tự chủ nhô lên cái eo trong đôi mắt nhiều ra vài phần vẻ ngạo nhiên nói qua hắn trả lại đưa lên một t r ư ơ n g tinh mỹ danh thiếp nhưng mà tả nghị chưa nghe nói qua cái gì long vũ tập đoàn hắn cũng không có tiếp đối phương danh thiếp thẳng thắn nói ngươi có việc cứ việc nói thẳng ta không có thời gian với ngươi giày vò khốn khổ ta muốn mang nữ nhi đi ăn cơm vậy được rồi vương thịnh có chút ngượng ngùng địa thu hồi danh thiếp ho khan một kêu lên tả nghị tiên sinh ta chính thức đại biểu long vũ tập đoàn muốn mời ngài gia nhập liên minh long vũ giang nam tổng hội quán đảm nhiệm đạo sư chức vụ c ư nhiên là trông coi tự mình nghĩ đào góc hồi tưởng lại buổi sáng võ đạo cửa quán trước rầm rộ tả nghị cảm giác chính mình có chút đánh giá thấp cái kia thích quán vi d e o lực ảnh hưởng nhưng hắn không do dự hồi đáp tạ ta không có hứng thú vương thịnh nhất thời gấp t ạ tiên sinh hắn hoàn toàn không nghĩ tới tả nghị cự tuyệt có như vậy thông khoái thậm chí đều căn bản không để ý long vũ tập đoàn b i ể n chữ vàng ngài l i ề n không muốn biết chúng ta cho ngài đãi ngộ sao năm trăm vạn vương thịnh phía bên trái nghị lộ ra tay phải năm ngón tay chỉ cần ngài đồng ý chúng ta trước cho ngài năm trăm vạn giữ gốc lương một năm tả nghị không khỏi cười ta hiện tại biết ngươi có thể đi vương thịnh đều trận mắt nhìn thấy tả nghị quay người muốn đi hắn vô ý thức địa cất bước ngăn chở tả nghị đường đi tả tiên sinh hả tả nghị trong đôi mắt nhất thời hiện lên một vòng lệ mang quắt khẽ nói tránh ra nếu không là trong tay nắm bảo nhi bằng không hắn sẽ không khách khí như vậy bị tả nghị ánh mắt tiếp cận vương thịnh toàn thân lông tơ trong chớp mắt tất cả đều dựng thẳng lên một cỗ khí lạnh từ bàn chân sông thẳng c h á n cảm giác chính mình hồn bay lên trời Bị không hiểu sợ hãi không hiểu hãi sợ chương ế dịch chuyển khỏi b ớ c chân nhượng ra con nhượng đường. ra Sau đó chơ mắt h ì n n tả h hạ chở ị leo lên hạ ly motor, bảy o nhi nên ngang thật rời đi. Qua l â mươi n g lăm tiêu ngạo sinh ý